Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio canh chương 291 Cậu chính là Bành Viễn Trinh Lão Trần Văn phòng thành ủy hỗ trợ một chút Phối hợp với ban tuyên giáo Na chóng đưa ra kết quả điều tra Đăng báo thành ủy Đông Phương Nhăm lại nói thêm một câu Những lời này khiến các cán bộ có mặt đều giật mình Thảo nào bành viễn trinh cứng sắn và mạnh mẽ như thế Hóa ra sau lưng hắn có bí thư thành ủy làm chỗ dựa Nếu là thị trấn bình thường khác Tân An Nhật Báo có đăng hàng chục bài báo như vậy Cũng không chắc có can đảm phái người tới kháng nghị Khởi binh hỏi tội khói miệng Trịnh Thiện Sơn hơi dần dật Thâm hiểu Đông Phương nham bảo Trần Ngôn Hề tham gia vào Tuy trên danh nghĩa là phối hợp công tác. Nhưng trên thực tế là giám sát y. Cũng vì không yên tâm về y. Nghĩ tới đây Trịnh Thiện Sơn cười cay đắng tỏ thái độ. Bí thư Đông Phương yên tâm. Ban tuyên giáo lập tức thành lập tổ điều tra. Tranh thủ trước tối nay. Báo cáo kết quả điều tra với thành ủy. Đúng lúc này một giọng nói trầm thấp vang lên. Tôi tán thành ý kiến của bí thư Đông Phương. Lão Trịnh. Mau chóng điều tra rõ chân tướng Nếu quả thật có đưa tin sai Tôi đề nghị không chỉ phải nghiêm trị phóng viên viết bài vạt lãnh đạo tòa soạn có liên quan Mà còn nhất thiết phải đình bản Tân An nhật báo một thời gian Tự suy nghĩ để chính đốn Chủ tịch thành phố Chu Quang lượt đi nhanh tới, sắc mặt ngưng trọng Mọi người nghe xong, giặc mình nghĩ thầm Vị lãnh đạo này còn độc hơn bí thư Đông Phương Không ngờ muốn đình bản tờ Tân Anh Nhật báo Lúc này, mọi người có mặt ở đây đều ngẩn ra Chuyện vốn không lớn, nhưng lại ẩm ý tới mức này Bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố lần lượt ra mặt Hai lãnh đạo chủ chốt của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đã tỏ thái độ, đương nhiên không thể sửa đổi Trịnh Thiện Sơn lập tức xoay người chỉ bảo người của ban tuyên giáo đi theo Chiều tập một số người phụ trách phòng nghiệp vụ và phó trưởng ban Tới ngay tòa soạn Tân An Nhật Báo Thành lập tổ điều tra tại chỗ Lập tức triển khai điều tra Sắc mặt tiết hoài diệt và lãnh đạo tòa soạn xám như cho tàn Tân Phượng đưa mắt nhìn Bành Viễn Trinh ra vẻ giận dữ nói Bành Viễn Trinh Lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đều ra chỉ thị quan trọng Ban tuyên giáo thành ủy đang triển khai điều tra Cậu còn không mau bảo người thị trấn xa về Quay về đi, giải tán Bành Viễn Trinh ngầm hiểu, lui lại mấy bước Phất phất tay về phía Trừ Lượng ở cách đó không xa Trừ Lượng như chút được gánh nặng Ánh mắt đầy kính sợ nhìn Bành Viễn Trinh, gật đầu Giờ phút này, khó thể dùng lời để miêu tả cảm thù trong lòng Trừ Lượng và cán bộ thị trấn Phóng tầm mắt nhìn ra toàn bộ thành phố Tân An Cũng chỉ có chủ tịch thị trấn Bành có năng lực và đảm lược như thế này Dám ngay trước mặt lãnh đạo thành ủy khiển trách thẩm tệ một cán bộ cấp huyện Hơn nữa còn buộc lãnh đạo chủ chốt thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tỏ thái độ Nhất định điều tra tới cùng Thảo nào hách kiến Niên không phải là đối thủ của Bành Viễn Trinh Trong lòng trừ lượng cảm thán Gọi một vài cán bộ thị trấn Một lát sau ngang đầu lớn ngực dẫn những người dân thị chấn rời khỏi sân trụ sở Tân Anh nhật báo một cách có trật tự trước ánh mắt chăm chú của người dân thành phố đứng xem. Sau đó, những người đứng xem cũng bị mấy cảnh sát nhân dân giải tán. Một trận phong ba, liền trở thành vô hình. Bành Viễn Trinh muốn nhân cơ hội tránh đi, lại bị Chu Quang Lực gọi lại. Cậu chính là Bành Viễn Trinh. Sắc mặt Chu Quang Lực vẫn trầm ngưng như trước. Giọng nói không buồn cũng không vui Xin chào lãnh đạo, tôi là Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh xoay người lại, nhìn thẳng vào Chu Quang Lực Vẻ mặt bình tĩnh thong song, không chút bối rối Chu Quang Lực nhìn hắn đâm đâm, rồi quay lại nhìn Đông Phương nhăm, mỉm cười nói Bí thư Đông Phương được tiểu bành này quả nhiên là lịch sử tuấn tú, cũng rất mạnh mẽ Hôm nay tiểu tử này khiến mấy người chúng ta phải chạy tới đây, vây quanh hắn thật sự là bản lĩnh không nhỏ. Tuy chú Quang Lực nói đùa, nhưng ẩm chứa sự trào phúng và châm trọc. Đông phương nham thản nhiên phất tay. Tuổi trẻ khí Thịnh chuyện có lý do của nó. Nếu có tờ báo nào của thành phố cố ý bôi đen thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chúng ta, bất kể là tôi hay chủ tịch thành phố Quang Lực cũng sẽ không thể ngồi yên. Đương nhiên đồng chí Tiểu Bành lần này các cậu làm vậy cũng không ổn lắm Tôi hy vọng sau khi các cậu trở về cũng nên suy xét lại một chút Mà nếu đến cuối cùng Điều tra mà không tìm được chứng cứ Chỉ do các cậu cố tình gây sự Tôi có thể nghiêm túc đại diện cho thành ủy mà nói với cậu Chức chủ tịch thị trấn này cậu không cần làm nữa Không cần đợi thành ủy xử lý cậu Chính cậu tự từ chức đi Lời nói của Đông Phương Nham rất nghiêm túc Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng gật đầu Xin bí thư Đông Phương và chủ tịch thành phố Chu yên tâm Nếu điều tra nhưng không tìm được chứng cứ Tôi xin tự tử chức ngay Bành Viễn Trinh nói với vẻ kính cẩn Thật ra ẩn giấu vài phần tự tin và kiêu ngạo Đông Phương Nham lại liếc nhìn hắn một cái Nhanh chóng rời khỏi Trần Ngôn Hề và một số cán bộ thành ủy vội đuổi theo Chu Quang Lực nhìn theo bóng sáng Đông Phương Nhâm Lại quay nhìn Bành Viễn Trinh Khói miệng trong lúc vô ý hơi nít lên Cũng phất tay bỏ đi Tiến bước Đông Phương Nhâm và Chu Quang Lực Lúc này Tần Phượng vẻ mặt bình tĩnh bước đi Khi đi ngang qua Bành Viễn Trinh trầm giọng nói Lên xe tôi theo tôi trở về Bành Viễn Trinh cười cười theo sau Tần Phượng lên xe của cô Cửa xe vừa đóng lại tần phượng liền nổi giận. Bành viễn trinh, rốt cuộc đầu cậu có vấn đề rồi sao? Sao cậu lại dám làm chuyện như vậy? Cậu đang làm xiếc trên dây, có biết không? Dẫn người làm náo loạn cơ quan báo chí, đây là vấn đề nghiêm trọng cỡ nào? Cậu thật to gan. Được rồi, không cần nhấn mạnh lý do khách quan này nọ. Tôi nói cho cậu biết. Nếu không phải thái độ của bí thư Đông Phương kiên quyết, rõ ràng che chở cho cậu. Cho dù Tân Anh Nhật báo đưa tin sai sự thật, cậu cũng khó chối được sai lầm này. Nhẹ, sẽ bị xử phạt, nặng, sẽ bị cách chức ngay tại chỗ. Bành viễn trinh mỉm cười không nói. Hôm nay coi như cậu chó nát phải rùi. Nhưng lần sau không được làm thế nữa, nếu còn tái phạm, không ai cứu được cậu. Tân Phượng Trúc dần xong, lấy lại bình tĩnh, hạ dòng hỏi Người viết bài báo kia là em vợ của chủ tịch thành phố Trúc Hình như là vậy Bành viễn trinh nhúng vai Tần Phượng thở ra một cái, trong đôi mắt ló lên một tia sáng kỳ dị Được rồi thảo một báo cáo trình lên quận ủy, trình bày rõ ràng đầu đuôi câu chuyện Mặt khác, tôi nói cho cậu biết Có nhiều chuyện như vậy Cậu lại muốn làm lớn chuyện lên Nếu thì chấn lại xảy ra tình trạng hỗn loạn Cậu tự mà đi xử lý Bí thư tần yên tâm đi Sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu Nếu có chuyện Hẳn là thiên tai nhân họa Không ai gây nên Tổ điều tra ban tuyên giáo thành ủy Mất nhiều giờ ở Tân Anh Nhật Báo Lại thông qua các ban ngành Có liên quan kiểm tra Đối chiếu một ít số liệu Phán định hai bài báo của Giang Ninh Trinh Là đưa tin sai sự thật Trong bài báo, Giang Ninh Trinh nói phỏng vấn một số đối tượng Trên thực tế, đa số đều là hư cấu Cha không ra người thật Mà việc trích dẫn một số số liệu kinh tế Lại càng sai lạc chỉ do cá nhân cô ta bị đặt ra Tổ điều tra báo cáo lên Trịnh Thiện Sơn Trịnh Thiện Sơn không dám chậm trễ Tới gặp Đông Phương nhằm báo cáo Đông Phương nhằm nghe báo cáo Rất sần dữ Một mặt triệu tập hội nghị thường vụ lâm thời nghiên cứu xử lý sự kiện này như thế nào Cùng lúc ra lệnh ban tuyên giáo thành ủy chỉnh đốn tác phong trong hệ thống tuyên truyền toàn thành phố Tối hôm đó Trong hội nghị thường vụ Đông Phương nhằm kiên quyết tỏ thái độ Mà ngoài dự đoán của mọi người Chủ tịch thành phố Chu Quang lực cũng theo sau Thái độ cũng rất kiên quyết Tỏ ý phải nghiêm khắc Nhanh chóng và coi trọng Tuyệt đối không nhân nhượng sinh tư Hội nghị thường vụ nhanh chóng nhất trí đề ra 3 điểm Thứ nhất Tiết Hoài Dực là người phụ trách chủ yếu của tòa soạn Không thể trốn tránh trách nhiệm Miễn chức Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Giám đốc tòa soạn Tân Anh Nhật Báo Thứ hai cho phóng viên đương sự nghỉ việc Thứ ba Cần cấp bổ nhiệm tổng biên tập báo triều Tân An Cố Hán Xuân làm phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy Giám đốc Tân An Nhật Báo Tổng biên tập Bi thư Đảng ủy Buộc Tân An Nhật Báo đăng bài xin lỗi vào hôm sau Xin lỗi toàn thể độc giả và Đảng ủy chính quyền thị trấn Vân Thủy Trong hội nghị Đông Phương Nham còn nhấn mạnh Yêu cầu ban tuyên giáo thành ủy lập ra quy định Một số quy định về phòng ngừa đưa đưa tin sai sự thật Xác định rõ hệ thống tuyên truyền phải thành lập và kiện toàn chế độ truy cứu trách nhiệm đối với việc đưa tin không xác thực ngày hôm sau. Tin vui bay về thị trấn Vân Thủy. Cán bộ đảng ủy và chính quyền thị trấn hết sức vui mừng. Các cán bộ thị trấn lao ra khỏi ký túc xá ở trong sân hoan hô, vỗ tay gieo mừng. Đa số người khi nhìn lên cửa sổ văn phòng của Bành Viễn Trinh ở lầu 2 trong mắt đầy vẻ kính nể. Bành Viễn Trinh ngồi trong phòng làm việc. Xem xong bài báo xin lỗi của Tân An Nhật báo, khói miệng hiện lên vẻ tươi cười. Đúng lúc đó, đột nhiên hắn nghe ngoài cửa vang lên tiếng pháo giòn tan. Hắn giật mình kinh hãi. Bước ra xem. Thấy Lý Tân Hoa và mấy cán bộ phòng đảng chính đang đốt pháo. Rất nhiều cán bộ thị trấn đang vui vẻ đứng xem. Bành Viễn Trinh nhớ mày. Phía sau, Lý Tuyết Yến cười nói. Viễn Trinh, bọn họ vui vẻ. Cũng đừng để ý, cứ để bọn họ quậy một chút, coi như thư giãn. Gần đây thì chấn xảy ra nhiều việc, tất cả mọi người đều bị áp lực. Ai? Bành viễn trinh thở ra một tiếng. Cô nói cũng phải, uy tín của anh ở thị trấn thật sự lên cao. Lý Tuyết Yến dịu dàng nói, tuy nhiên chỉ sợ là anh không nhàn được rồi. Vừa rồi thẩm Ngọc Lan của văn phòng quận ủy gọi điện thoại tới Nói bí thư tần tìm anh nói chuyện Bí thư tần tìm tôi Có lẽ là chuyện đạt quyết định của thành phố cho anh Tôi nghe nói chủ tịch quận cố rất mất hứng Anh phải cẩn thận một chút Ha ha Bành viễn trinh cười Lãnh đạo mất hứng tôi cũng không có cách nào Đừng lo nhiều như vậy Chúng ta chỉ cần làm tốt công tác của mình là được ứng cử viên chủ tịch thị trấn Khi Bành Viễn Trinh từ cơ quan quận trở về thì ngoài tổng cơ quan thị trấn Vân Thủy đã đầy những xác pháo màu đỏ. Bành Viễn Trinh nhếu mày, hướng Lý Tân Hoa nói. Tân Hoa tìm người dọn dẹp sạch xe một chút. Vâng, Lý Tân Hoa chạy tới tùy ý phân công hai người đến quét dọn. Tùng tùng tùng, ngoài cửa lại vang lên tiếng ồn ào. Hồ Tiến họp cùng với mười mấy ông chủ xí nghiệp trong thị trấn Vân Thua chiêng gõ trống, nâng một bảng hiệu lóng lánh đi đến. Bành viễn trinh nhìn lướt qua, thấy trên tấm bảng viết bốn chữ to cương trực công chính. Bành viễn trinh ngẩn ra, còn Lý Tân Hoa thì chạy lên, nhấu mày hỏi. Hồ Tổng, mọi người đang làm gì vậy? Lãnh đạo chính quyền thị trấn vì sự phát triển của thị trấn Vân Thủy mà lo lắng hết lòng. Bỏ ra nhiều tâm huyết, công sức khiến chúng tôi nhìn thấy được hy vọng trong tương lai. Chúc tôi làm một tấm bảng cho thị trấn để tỏ lòng cảm ơn của chúng tôi đối với chính quyền thị trấn Hồ Tiến học cất cao giọng nói Chủ tịch thị trấn Bành, chúng tôi thương lượng một chút quyết định vì thị trấn mà quyên tiền xây dựng một viện dưỡng lão Nếu thị trấn không phản đối, chiều nay chúng tôi sẽ đem tiền đến cho thị trấn Hồ Tiến họp ánh mắt nóng bỏng, còn các ông chủ xí nghiệp khác thì sung mãn kính sợ Lúc này đây Thị trấn Vân Thủy và Nhật Báo Tân An đấu tranh với nhau Làm kinh động cả thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Kết quả bành viễn trinh đã chiến thắng khiến thị trấn Vân Thủy cảm thấy vô cùng hãnh diện Cho đến lúc này, các ông chủ xí nghiệp bỗng nhiên phát hiện Chủ tịch thị trấn trẻ tuổi này Bất kể là năng lực công tác hay là bối cảnh lai lịch đều không đơn giản Có hắn ở thị trấn Vân Thủy thì tương lai phát triển của thị trấn là có thể nghĩ Bành viễn trinh vốn chuẩn bị lên xe thì thấy đám người hồ tiến học tiến vào, liền bước lại thảm nhiên nói. Lão hồ, bảng hiểu thì mọi người mang về đi thị trấn không nhận đâu. Về phần mọi người muốn quyên tiền xây dựng viện dưỡng lão, tôi xin đại diện cho đảng ủy chính quyền thị trấn xin cảm ơn. Các người có thể ủng hộ công tác của thị trấn tâm ý như vậy là đủ rồi. Nhưng trước mắt, nhiệm vụ chủ yếu của mọi người là vượt qua khó khăn trong kinh doanh. Sử dụng số tiền cho đúng mục đích Đừng gây phiền toái cho thị trấn nữa Đối với lão hồ anh mà nói Nếu anh có thể bảo đảm tập đoàn hội phong vững vàng vượt qua khó khăn Chính là cống hiến lớn nhất cho thị trấn Và cũng là ủng hộ lớn nhất đối với công tác của cá nhân tôi Tôi ở đây nói một câu Mọi người về sau có hạng mục gì Có ý tưởng gì Nếu gặp khó khăn thì có thể đến tìm lãnh đạo thị trấn Đương nhiên cũng có thể trực tiếp đến tìm tôi Tôi sẽ tận khả năng vì mọi người mà phục vụ Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là cao thấp một lòng Đoàn kết nhất trí Phát triển kinh tế Đẩy mạnh thị trấn vân thủy phát triển toàn diện Khiến quần chúng thị trấn có được cuộc sống an lành Được rồi, mọi người lập tức trở về Tôi còn phải đến quận gặp bí thư tần nói chuyện Nói xong, Bành Viễn Trinh liền xoay người leo lên xe đi khỏi. Loại tặng bảng hiểu cho lãnh đạo thì chấn, có lẽ trước kia đám người học tiến học đã làm. Mà trên thực tế cũng có không ít cán bộ lãnh đạo thì chấn thích loại phong cách này. Nhưng Bành Viễn Trinh thì lại khác. Nếu lan truyền ra ngoài, nói không chừng sẽ khiến cho nhiều người bàn tán. Lý Tuyết Yến lúc này mới từ trên lầu đi xuống, liếc mắt nhìn học tiến học, mỉm cười nói: Hồ Tổng đừng dùng cái loại phương pháp bịt bợm này Cứ quản lý xí nghiệp cho tốt Kinh doanh tốt thì thị trấn sẽ hài lòng Được rồi, mau mang bản hiệu về thị trấn không nhận đâu Phó Bí Thư Lý, đây là một chút tâm ý của chúng tôi bản hiệu đã làm rồi, mang về cũng không được tốt lắm Hồ Tiến học cười khổ, các ông chủ xí nghiệp khác cũng phụ hòa theo Lý Tuyết Yến lắc đầu Đừng nói nữa Mau mang trở về đi Chủ tịch tỷ trấn bành đã nói rồi Không thể nhận Các người về sau đừng như vậy nữa Sẽ cấp phiền toái cho lãnh đạo đấy Có biết không Muốn mình bở nhưng lại mình bở không được Đám người hồ tiến học vội vàng Thu hồi chiên trống Mang bảng hiểu quay về Dọc đường đi khiến cho không ít quần chúng phải bàn tán Bành viễn trinh ở lầu Một cơ quan quận ủy thì gặp phải mạc suốt hải Tránh văn phòng mạc Bành Viễn Trinh trầm rãi dừng bước tùy ý chào hỏi một câu. Mạc suất hải miễn cứng cười. Chủ tịch thị trấn Tiểu Bành đến quận có việc à? Lúc trước xưng hô là đồng chí Viễn Trinh. Nay lại đổi thành chủ tịch thì trấn Tiểu Bành chứng tỏ bành Viễn Trinh đã bị loại trừ ra khỏi phe phái của Cố Khải Minh. Song phương quan hệ tan vỡ. Mà phụ tá lớn nhất trong phe phái Cố Khải Minh là Mạc suất hải tất nhiên cũng phải đứng về phía chiến tuyến của Cố Khải Minh. Đúng vậy, bí thư Tần tìm tôi có chuyện. Tôi xin phép đi trước." Bành Viễn Trinh thản nhiên nói, không để ý đến sắc mặt biến hóa của Mạc Suất Hải thẳng lên lầu mà đi. Mạc Suất Hải nhìn theo bóng dáng của Bành Viễn Trinh, sắc mặt âm trầm xuống. Bành Viễn Trinh bước lên lầu thì gặp phải Thẩm Ngọc Lan. Thẩm Ngọc Lan thái độ rất khách khí, cho nên nói rằng: "Người bên cạnh lãnh đạo, khi có thái độ với một người nào đó, Trên cơ bản được quyết định dựa trên thái độ của lãnh đạo Thái độ của lãnh đạo tốt thì thái độ của bọn họ sẽ tốt Ngược lại, nếu thái độ của lãnh đạo không tốt thì thái độ của bọn họ sẽ là bài xích Chủ tịch thì chấn bành, anh đã đến rồi Bí thư tần đang chờ anh Phó tránh văn phòng thẩm xin chào Bành viễn trinh thần thái cực kỳ thoải mái hướng thẩm Ngọc Lan cười Sau đó gõ cửa, chờ tần phượng đáp lại Mời vào Bành viễn trinh đẩy cửa bước vào nhưng trong nháy mắt cảm giác có chút kinh ngạc Trong ấm tượng của bành viễn trinh Ngày xưa trang phục của tần phượng mặt đều là sắc lạnh Thường là màu đen Màu lam hoặc màu xám Đại diện cho quyền uy và cá tính mạnh mẽ Cứng rắn Chỉ có ở nhà cô mới thể hiện được một tính cách khác của mình là lẳng lơ nhưng cô độc Khắp nơi đều là màu hồng như bành viễn trinh đã nhìn thấy lúc trước Nhưng hôm nay Tần Phượng lại mặc một chiếc áo màu hồng. Cổ xẻ rất sâu lộ ra vùng da cổ trắng ngần. Mơ hồ có thể nhìn thấy cái khe chật nít. Còn bên dưới là chiếc quần bò bó sát người chân mang đôi giày thể thao màu trắng sữa. Tóc tùy ý thả dối cả người đều toát lên sức sống trẻ trung. Bành viễn trinh phản ứng đầu tiên chính là Đây là Tần Phượng sao? Khủ khủ khủ! Thấy Bành Viễn Trinh kinh ngạc, Tần Phượng nét mặt hiện lên sự mất tự nhiên, sau đó nặng nề mà hắn giọng Bí thư Tần, hôm nay nhìn cô rất đẹp. Bành Viễn Trinh mỉm cười bước tới ngồi xuống ghế sofa. Tần Phượng nhọn miệng cười. Rồi lại nghe câu phía sau của Bành Viễn Trinh mang hàm ý đùa cợt. Liền không kìm nổi. Nhú mày trách mắng. Nghiêm túc một chút đi. Bành Viễn Trinh nhúng vai. Hắn kỳ thật cũng theo bản năng mà khen ngợi một câu Tôi hôm nay đến tìm cậu Chính là chịu sự ủy thác của hội nghị thường vụ thành ủy và ban tuyên giáo thành ủy Đại diện tổ chức hướng cậu thông báo quyết định xử lý của thành ủy và ban tuyên giáo Tần Phượng nghiêm trang lấy văn kiện trên bàn đọc lớn lên Kỳ thật Loại truyền đạt này Tần Phượng không cần phải tự mình ra mặt Giao cho một phó bí thư hoặc tránh văn phòng quận ủy thì đại kiến ra mặt là được rồi. Cô tự mình truyền đạt, không thể nghi ngờ là có dùng ý lấy lòng, khiến Bành Viễn Trinh phải cảm kích. Bành Viễn Trinh nhiên lặng lắng nghe, không có bất luận một ý kiến nào. Cậu có vừa lòng không? Tần Phượng thoáng chào phúng nhìn hắn. Lúc này chắc cậu có thể đã hài lòng. Hài lòng, rất hài lòng. Tôi kiên quyết ủng hộ quyết định chính xác của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, quận ủy và ủy ban nhân dân quận. Bành Viễn Trinh không để ý đến sự châm biếm của Tần Phượng, nghiêm túc nói. Được rồi, còn có chuyện cần nói với cậu. Tần Phượng vẻ mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Lúc trước, lãnh đạo thành phố tìm tôi. Nói là thị trấn Vân Thủy là một thị trấn khá trọng yếu đối với thành phố. Và cũng là một thị trấn điển hình cầu quận điều chỉnh lại bộ máy lãnh đạo thì chấn mọi người. Bành viễn Trinh im lặng. Cậu hẳn là hiểu được. Gần đây thị trấn Vân Thủy xảy ra rất nhiều chuyện. Mà bản thân công tác của cậu đã khiến cho quận và thành phố phải chú ý. Từ đó xảy ra không ít tranh luận và khen chê. Lãnh đạo ở trên từng cố ý điều chỉnh công tác của cậu. Cho rằng cậu chưa đủ niềm đảm, chim chắn không thích hợp công tác ở cơ sở. Muốn đem cậu trở về cơ quan Nhưng tôi mấy ngày qua đã suy xét đến khó khăn trước mặt của thị trấn Vân Thủy Nếu bây giờ đổi tướng thì sẽ bất lợi cho cuộc diện của thị trấn Nên đã 3 lần hướng lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đề cử giữ cậu ở lại Tần Phượng lời nói tới đây hơi tạm dừng một chút cho Bành Viễn Trinh cơ hội nói lời cảm ơn Cảm ơn bí thư Tần đã chiếu cố Bành viễn trinh thái độ không nhiệt tình như Tần Phượng đã tưởng tượng. Tần Phượng trong lòng cảm thấy rất bất mãn, không kìm nổi trừng mắt nhìn hắn. Buổi chiều quận ủy sẽ mở hội nghị thường vụ. Chủ tịch quận đề xuất phải điều cậu trở về quận ủy để nhậm chức. Tôi sẽ ở trong cuộc họp đề xuất quan điểm của mình. Cậu cứ làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Nếu ý kiến của hội nghị là đưa cậu trở lại cơ quan công tác thì vi vọng cậu không có gánh nặng gì. Tần Phượng vốn muốn nói tôi sẽ ở trong hội nghị thường vụ tận lực đề cử cậu đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy thì trấn Vân Thủy Nhưng nhìn thấy bành viến trinh chẳng mặn mà gì thì cô liền thay đổi lời nói Xin lãnh đạo quận ủy yên tâm tôi sẽ phục tùng bố trí của lãnh đạo Kết quả là bành viến trinh căn bản không quan tâm lắm đến lời nói của cô tiếp tục đơn giản nói một câu Tần Phượng có chút thẻn quá hóa giận Khói miệng run lên Nhưng cô chợt ý thức được cảm xúc của mình không ngờ dần dần bị mảnh Viễn Trinh nắm trong tay nên không khỏi cảm thấy kinh hãi. Liền lấy lại bình tĩnh, nghiêm nghị nói: "Nếu cậu đảm nhận chức bí thư đảng ủy thì Trấn Vân Thủy, thì chức chủ tịch thì Trấn Ai sẽ thích hợp làm. Tôi muốn nghe ý kiến của cậu. Đồng chí Tuyết Yến năng lực công tác, tố chất toàn diện đều rất tốt. Công tác tại thì Trấn Vân Thủy rất nhiều năm kinh nghiệm phong phú." Tôi cảm thấy cô rất rất thích hợp làm chủ tịch thị trấn Bành Viễn Trinh tinh thần rung lên nhỏ giọng nói Tân Phượng trầm ngâm một chút rồi gật đầu Tôi cũng nghĩ như vậy nhưng cũng không thể loại trừ lãnh đạo khác nhất là chủ tịch quận cố đã có người khác Phùng Thiến Như quyết định Tân Phượng ý tứ rất rõ ràng Cô ta có thể bảo vệ cho Bành Viễn Trinh đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy thị trấn Nhưng trước chủ tịch thị trấn nếu Cố Khải Minh có người thì cô cũng sẽ không vì vậy mà cùng Cố Khải Minh trở mặt. Tuy rằng trước mắt cô và Cố Khải Minh có phân tranh, quan hệ không hòa hợp nhưng lãnh đạo chủ chốt chính đảng thì cũng nên đoàn kết để giữ gìn cuộc diện. Bành viễn trinh có chút nôn nóng. Bí thư tần, hiện tại cuộc diện thị trấn chính là loại tình huống này. Nếu ở quận Hằng không xuống một chủ tịch thị trấn, không quen thuộc với công tác thị trấn, chỉ sợ. Sợ cái gì?" Tần Phượng nhíu mày nói, "Điều chỉnh bộ máy thì chấn, ở quận phải sửa theo đại cục của toàn bộ khu, không thể chiếu theo yêu thích cá nhân của cậu được. Tôi nói cho cậu biết, cậu không cần cấp thêm phiền phức cho tôi. Bất kể tổ chức quyết định cái gì thì cậu nhất định phải vô điều kiện mà thừa nhận." Tần Phượng bỗng nhiên đứng dậy, dương tay chỉ vào Bạch Viễn Trinh, thái độ nghiêm túc nói, Bành viễn trinh Nhíu mày, không nói gì nữa, ngồi một chỗ trầm ngâm. Hắn gần như có thể kết luận, việc hắn đảm nhận chức bí thư đảng ủy thị trấn, Cố Khải Minh nhất định sẽ phản đối. Mà nếu phản đối không được thì sẽ lui mà cầu tiếp theo. Tranh đoạt việc tiến cử chủ tịch thị trấn. Tranh thủ an bài một người của mình. Được rồi, cậu cứ trở về trước, tôi còn phải nói chuyện với cán bộ khác. Tần Phượng phất tay. Bành Viễn Trinh vâng một tiếng rồi đứng dậy ra về Khi bước ra cửa đã thấy một phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế thương mại quận đang chờ sẵn bên ngoài Thì trong lòng liền động Phó chủ nhiệm Chu, xin chào Đối phương liền mỉm cười bước đến bắt tay Bành Viễn Trinh Xin chào chủ tịch thị trấn Bành Bí thư tần đang ở bên trong, anh cứ vào gặp mặt Bành Viễn Trinh gật đầu rồi rời khỏi Đối phương liền quay đầu nhìn theo bóng sáng vội vàng của Bành Viễn Trinh cười nói với thẩm Ngọc Lan. Phó tránh văn phòng thẩm. Vị chủ tịch thị trấn này khá hoàn trắng nhỉ. Dám dẫn người đến nhật báo Tân An. Rõ ràng là không coi trưởng ban tiết ra gì. Khủ khủ. Thẩm Ngọc Lan liền hắng giọng. Lão chụp bí thư tần đang chờ anh. Bành Viễn Trinh sau khi nói chuyện với tần Phượng xong thì trực tiếp trở về thị trấn. Trên đường. Hắn luôn suy xét đến việc làm thế nào để đưa Lý Tuyết Yến lên chức Do dự nửa ngày Hắn quyết định muốn Lý Tuyết Yến tự mình hoạt động một chút Khiến cha cô ra mặt trợ giúp Dù sao, Bành Viễn Trinh biết rằng Ở quận có rất nhiều lãnh đạo ngày xưa là cấp dưới của Lạc Thiên Niên Chẳng lẽ lại không nể mặt ông Đây gọi là thuận nước đẩy thuyền mà thôi Lý Tuyết Yến bất kể là kinh nghiệm lý lịch Năng lực Thời gian nhậm chức đều đáp ứng đầy đủ điều kiện nhậm chức chủ tịch thị trấn. Mà trên thực tế, trước khi Bành Viễn Trinh đến nhận chức, thì Lý Tuyết Yến đã sớm được đề bạc cho chức vụ này. Bành Viễn Trinh bước vào văn phòng của Lạc Thiên Niên, thấy Phùng Thiến Như đang ở bên trong cùng Lý Tuyết Yến nói chuyện. Mà điều làm cho hắn không ngờ, chính là Vương Anna và Vương Bưu cũng đang ngồi trên ghế sofa. Mọi người trò chuyện rất là vui vẻ. Nhìn thấy Bành Viễn Trinh, Vương Anna và Vương Bưu đều mỉm cười đứng dậy Anh bạn Viễn Trinh Bành Viễn Trinh kinh ngạc Chị Anna Bưu tử các người sao lại đến đây Vương Anna cười quyến rũ Sao bộ chị không thể đến thăm cậu được à Hơn nữa cậu còn mang phó chủ tịch Phùng của công ty chúc tôi đến đây Tôi là chủ tịch hội đồng quản trị Phải tìm đến cậu đòi người chứ Phùng Tiến Như mỉm cười Anh Viễn Trinh, chị Anna và Vương Bưu đến tỉnh để tham gia một đơn đặt hàng thuận tiện đến Tân An thăm chúng ta. Lý Tuyết Yến lúc này cũng cười nói. Chủ tịch Thị Trấn Bành tôi đã chuẩn bị cơm để tiếp đãi chủ tịch hội đồng Vương và Vương Tổng. Chỗ này của chúng tôi là địa phương nhỏ, những ông chủ lớn như chủ tịch Vương đây bình thường đều mời nhưng không đến. Vừa rồi, chủ tịch Vương đã đồng ý đầu tư vào nơi này của chúng ta. Lý Tuyết Yến lại nói. Đầu tư Bành Viễn Trinh cười khổ Chị Anna, nơi này của chúng tôi không thích hợp cho loại công ty sản xuất công nghệ cao như chị đầu tư vào Chúng tôi lần này đến Giang Bắc chính là muốn thiết lập một công ty phân phối và một căn cứ nghiên cứu phát triển thiết bị Đặt ở tỉnh thì cũng tốt, đặt ở nơi này của cậu cũng không sao Tôi nghe nói nơi này sẽ khai thông đường cao túc, giao thông tiện lợi, coi như là một lựa chọn không tồi Vương Anna cười Hướng ánh nhìn quyến rũ về phía Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh đổ mồ hôi hột thầm nghĩ người đàn bà yêu tinh này chỗ nào cũng muốn nhúc tay. Bất kể lúc nào cũng không quên phóng điện người khác. Bành Viễn Trinh cũng không để ý đến lời của Vương Anna cho rằng cô chỉ là tùy tiện đùa dẫn. Trên thực tế, giống như việc khai thác phần cứng của công ty máy tính Hoa Vũ công việc chính chính là mua bán công nghệ cao. Việc đặt trung tâm phân phối nên đặt ở nơi có kinh tế phát triển Tân An chỉ là một thành phố cấp 3 trước mắt Vẫn còn chưa tiếp thu được bầu không khí phát triển về ngành im Hắn cười nói Chị Anna, lát nữa chúng ta dùng cơm xong sẽ nói tiếp Thiến như em cùng với chị Anna và bưu tử đến văn phòng của anh Anh có công việc cần bàn với Tuyết Yến Lý Tuyết Yến cười Nhìn bành viễn trinh con người lói lên ánh sáng phức tạp Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Vừa rồi, bí thư tần tìm tôi nói chuyện Quận ủy suy xét đến việc thì trấn chúng ta không thể trường kỳ không có bí thư đảng ủy Nên chuẩn bị điều chỉnh công tác của tôi Bành viễn trinh nhẹ nhàng nói Lý tuyết Yến bất ngờ nói Bổ nhiệm anh làm bí thư đảng ủy sao? Tốt quá, vừa lúc trưa nay đãi tiệc mừng anh luôn Bành Viễn Trinh tuy rằng là nhân vật số 1 hiện tại của thị trấn Vân Thủy. Lấy thân phận chủ tịch thị trấn để chủ trì công tác toàn diện của thị trấn. Nhưng dù sao thì danh bất chính, ngôn bất thuận. Một khi được bổ nhiệm chính thức làm bí thư đảng ủy, Bành Viễn Trinh liền trở thành một nhân vật số một danh chính ngôn thuận. Lý Tuyết Yến từ trong tận đáy lòng mừng cho Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh thở vào một cái. Tuyết Yến. Lần đề bạc chủ tịch thị trấn này, tôi đã đề cử cô với bí thư tần, nhưng... Lý Tuyết Yến nhẹ nhàng cười. Có phải ở quận khả năng sẽ có một người hàng không xuống không? Bành viễn trinh cười khổ, nhìn Lý Tuyết Yến hạ giọng nói. Tuyết Yến chiều nay, hội nghị thường vụ quận ủy sẽ được cử hành. Cô nên lập tức chạy về nhà, nhờ cha cô kết nối rút. Lúc này đây đối với cô là một cơ hội tốt. Sau này tương lai nếu có tiếp tục đi lên thì cũng dễ dàng hơn Nếu bỏ qua cơ hội này thì khả năng sẽ còn rất lâu đấy Hơn nữa Nếu ở quận bổ nhiệm xuống một chủ tịch thì trấn Không quen thuộc công tác của thị trấn khẳng định là sẽ cấp cho tôi thêm phiền phức Lý Tuyết Yến lắc đầu Lâm Trần mới mài gương thì cũng vô dụng Xem tình hình rồi nói sau Thấy Lý Tuyết Yến không chịu hoạt động, Bành Viễn Trinh liền thở dài. Hắn biết Lý Tuyết Yến tính cách quật cường, những chuyện như thế này, hắn có nói nhiều cũng vô dụng. Cô hẳn là có chủ ý của mình. Cô hãy suy nghĩ lại thật kỹ. Bành Viễn Trinh đứng dậy rời khỏi. Lý Tuyết Yến nhìn theo bóng sáng của hắn, khóe miệng hiện lên nụ cười, thầm nghĩ. Nếu muốn làm thì đã sớm làm. Hiện tại đến thời điểm như thế này, có hoạt động cũng không còn hiệu quả. Lý tuyết yến lúc trước đã có ý định rời đi, nhưng gần đây cô đã thay đổi chủ ý. Thứ nhất, lòng của cô đã bình thản trở lại. Thứ hai, cô cũng đã nói chuyện với lạc thiên niên. Cô nếu quyết định xem bành viễn trinh là bạn, tự nhiên là sẽ càng thêm quan tâm đến con đường làm quan của mình. Quan trọng hơn là tiếp nối bước chân của bành viễn trinh. Nếu không chức vị của Bành Viễn Trinh ngày càng cao thì khoảng cách của cô với hắn ngày càng xa. Cô sớm dự đoán được Bành Viễn Trinh sẽ được bổ nhiệm làm bí thư đảng ủy. Đây là kết quả tất hiếu. Mà Bành Viễn Trinh làm bí thư thì cô tất nhiên phải tranh đoạt vị trí chủ tịch thị trấn. Cô có thể dành nó cho Bành Viễn Trinh nhưng tuyệt sẽ không dành cho người khác. Vì thế cô đã sớm làm một số công tác nên trong lòng đã có vài phần tự tin. Chỉ có điều trong quan trường phong vân khó lường biến số rất nhiều Có thể thượng vị thành công hay không thì còn phải xem kết quả cuối cùng Bành viễn Trinh khi trở về phòng làm việc của mình Phùng Thiến Như thái độ Trịnh trọng nói ra quyết định của mình với Vương An Nga và Vương Bưu Cô muốn từ chức phó tổng giám đốc tập đoàn máy tính Hoa Vũ Quyết định này của cô vốn là đợi khi quay trở lại thủ đô thì xem nói Nhưng nếu Vương Anna và Vương Bưu đã đến đây thì cô cũng không do dữ nữa. Vương Anna sắc mặt trở nên khó coi. Cô rất coi trọng năng lượng thật lớn và quan hệ rộng rãi phía sau lưng Phùng Thiến Như. Hơn nữa chính là năng lực rất giỏi của Phùng Thiến Như trong việc quản lý xí nghiệp. Nhưng khi Phùng Thiến Như vừa mới bộc lộ tài năng của mình thì liền đề xuất từ chức. Điều này làm cho Vương Anna và Vương Bưu cảm thấy rất thất vọng. Quyết định của Phùng Thiến Như khiến Bành Viễn Trinh cũng cảm thấy bất ngờ. Cô trước đó không hề thương lượng qua với hắn. Viễn Trinh cậu xem Thiến Như đấy khiến tôi không biết nói như thế nào. Cậu nói xem tôi đi đâu mà tìm một phó tổng giám đốc thích hợp như vậy. Vương An Nga cười khổ đứng dậy ôm cánh tay Bành Viễn Trinh vội vàng nói. Viễn Trinh cậu mau giúp tôi khuyên Thiến Như đi. Thiến Như. Bành Viễn Trinh nhìn Phùng Thiến Như. Anh Viễn Trinh em đã quyết định rồi. Phùng Thiến Như quay đầu nhìn Vương Anna và Vương Bưu nói. Chị Anna em xin lỗi. Em quyết định như vậy cũng không nói trước với chị. Em cảm thấy em và anh Viễn Trinh không thể cứ ở mãi hai nơi. Nếu anh ấy công tác tại Tân An thì em sẽ ở lại Tân An chăm sóc cho anh ấy. Haha như vậy sao? Mành Viễn Trinh trong lòng hơi chút cảm động. Hắn biết. Phùng Thiến Như lúc này hạ quyết tâm dứt bỏ lý tưởng của mình, một lòng một dạ trở thành vợ hiền của hắn Hắn càng biết, Phùng Thiến Như là một cô gái ngoài mềm trong cứng Cô nếu đã quyết định như vậy, cho dù là hắn thì cũng khó mà thay đổi chủ ý của cô Từ góc độ này mà nói, Phùng Thiến Như chung Quy vẫn là một cô gái truyền thống Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn cô vẫn được giáo sục theo hình thức hiền thây lương máu Thiến Như nếu em đã quyết định như vậy Thì anh sẽ ủng hộ em Bành Viễn Trinh cười Quay đầu nhìn Vương Anna và Vương Bưu Thật ngại quá Chị Anna Bưu tử Nếu Thiến Như quyết định ở lại bên cạnh tôi Thì tôi cầu mà không được đấy Vương Anna mặt đỏ lên Không quan tâm đến tiền đồ Chỉ biết mê vợ Tin anh Viễn Trinh sẽ được lời suốt đời Vương Anna vẫn không buông tha Cho việc thuyết phục Phùng Thiến Như Trở lại công tác Buông tha Phùng Thiến Như liền tương đương với việc buông tha Bành Viễn Trinh và Phùng ra phía sau hai người. Cô đương nhiên là không cam lòng. Vào lúc ăn cơm, Vương Anna và Vương Bưu Trung Quy từ đầu đến cuối đều xoay quanh chủ đề này. Phùng Thiến Như thì mỉm cười, không nói gì. Bành Viễn Trinh ngồi một bên chỉ biết cười khổ. Về phần lý tuyết lếm bởi vì đột nhiên trong nhà có chuyện nên phải chạy về thành phố như Nếu không thì như vậy, chức sanh của em ở công ty cứ để đó Về phần đi làm hay không thì tùy em Hoặc là công ty có thể thành lập một chi nhánh ở Tân An Em sẽ quản lý thị trường ở tỉnh Giang Bắc và một số tỉnh ở phía Bắc Thấy Phùng Thiến Như chết sống cũng không thay đổi quyết định Vương An Na đành bất đắc sĩ chỉ biết lui mà cầu tiếp theo Chỉ cần có Phùng Thiến Như là cổ đông thành viên ban quản trị công ty, thì về sau vẫn còn đường mà làm. Nếu thực để Phùng Thiến Như rời chức sau này công ty ở thủ đô sẽ hoàn toàn mất đi một gốc cây đại thủ che chắn gió mưa. Tâm tư của Vương An Na thì không cần nói đến bành viến trinh, cho dù là Phùng Thiến Như cũng rất hiểu trong lòng. Chỉ có điều, cô trước giờ vẫn là người khiêm tốn. Vương An Na lễ ngộ đối với cô. Ngay cả có một chút nhân tố lợi ích trong đó là không tránh khỏi Cô cũng cảm thấy rất khó từ chối Do dự nửa ngày, Phùng Thiến Như quay đầu sang nhìn Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh mỉm cười, ra hiểu cô cứ tự mình làm chủ Bất kể như thế nào, hắn cũng ủng hộ công tác của cô Phùng Thiến Như trầm ngâm cuối cùng cười nói Cứ như vậy đi Chị An Anna, trước khi em và anh Viễn Trinh kết hôn, em có thể ở lại công ty Nhưng khi tụi em kết hôn rồi, em sẽ ở lại Tân An Được cứ quyết định như vậy đi Vương An Anna như chút được gánh nặng quay sang trao đổi một ánh mắt với Vương Bưu Giờ phút này, Vương An Anna tạm thời quyết định nhất định phải đầu tư vào Tân An Công ty máy tính Hoa Vũ phát triển rất nhanh Chỉ trong một năm đã chiếm lính một nửa thị trường trong nước Trở thành một xí nghiệp sản xuất hàng đầu trong cả nước Chuẩn bị đưa ra thị trường hôn công Một khi đưa ra thị trường thành công thì sẽ thu lời rất nhiều từ cổ phiếu Phùng Thiến Như Vương Bưu và Vương Anna Ba người nói chuyện rất hào hứng về triển vọng phát triển của ngành sản xuất máy tính trong cả nước Bành Viễn Trinh ở một bên nghe Đột nhiên chen vào nói Chị Anna tôi có ý tưởng này Nếu các người có thể làm thành hạng mục này thì tuyệt đối triển vọng sẽ là vô hạn Ô, chủ tịch thị trấn bành còn có ý kiến gì hay thì cứ nói ra một chút Vương Anna nhìn bành viễn trinh, hai tay ôm mặt Cô biết bành viễn trinh đối với thị trường máy tính rất nhảy bén Hay có những phán đoán độc đáo Đối với ý kiến của hắn cô rất coi trọng Tương lai phát triển của ngành sản xuất máy tính sẽ dựa vào việc phát triển mạng lưới Intel Chú trọng đổi mới kỹ thuật và nghiên cứu phát triển máy tính chính là một phương diện Mọi người chức hãy phát triển việc khai thác và phục vụ Intel. Bành Viễn Trinh nói xong, Phùng Thiến Như như thoáng chút suy nghĩ, chen vào nói. Anh Viễn Trinh có phải anh muốn nói đến phần mềm diệt vi và các phần mềm khác không? Đúng vậy, đó chính là một hạng mục. Tương lai, Intel sẽ rất phát triển. Từ đó các công cụ phần mềm và trang mạng phục vụ sẽ xuất hiện. Ví dụ như ngân hàng trực tuyến, mua sắm trực tuyến, kinh doanh trực tuyến. Tất cả đều mọc lên như nấm. Khi tôi nói điều này, các người khả năng vẫn còn chưa hiểu hết, nên tôi xin đưa ra một ví dụ cụ thể. Bành viễn trinh bình tĩnh, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Tận lực dùng những lời nói chân thật nhất, dễ hiểu nhất để biểu đạt suy nghĩ của mình. Hiện tại chưa phải là thời đại thông dụng in te. Hắn có nói đến kỹ thuật ứng dụng in te thì bọn họ nghe sao cũng không hiểu. Ví dụ như công cụ thông tin Nếu có một phần mềm Cá nhân người sử dụng trang bị vào máy tính của mình Sau đó thông qua Intel để chuyển thông tin cho đối phương Có thể nói chuyện phiếm Giao lưu mặt đối mặt truyền hình ảnh Tư liệu Bành viễn trinh thông thả nói Phùng thiến như trầm tư không nói gì Còn vương Anna thì rõ ràng là cảm xúc có chút dao động Bành viễn trinh biết rằng Vương Anna ở Mỹ khẳng định là có tiếp xúc qua loại khái niệm này Hiện tại ở Mỹ đang có kỹ thuật viên nghiên cứu về phương diện này Nếu như công ty máy tính Hoa phú có thể đi trước một bước Có thể hay không làm cho những công ty nghiên cứu về dịch vụ này sau này phải chết non Loại nghịch chuyển thời đại này nói không chính xác sẽ khiến cho lịch sử đi chạy khỏi quý đạo của nó Viễn Trinh ý tưởng của cậu rất hay, rất tuyệt Cậu có thể nói sâu thêm một chút nữa không? Vương Anna nhìn bành viễn trinh trình trọng nói. Bành viễn trinh do dự một chút, lắc đầu nói. Chị Anna, tôi sẽ bớt chút thời gian ghi ra ý tưởng này cho chị. Nhưng còn có thể sự thật hóa nó hay không thì còn cần nhờ đến phương diện kỹ thuật giúp đỡ. Tuy nhiên, tôi nghe nói ở Mỹ đã có nghiên cứu về vấn đề này. Chị Anna có thể ra tay trước tiên mở rộng mạng Intel. Công ty của mọi người tiếp tục phát triển loại sản phẩm này Từ việc thông dụng máy tính cá nhân Các người sẽ độc bá mạng lưới Intel Tôi dám can đoan điều đó Bành viễn trinh lời nói đầy thâm ý Hắn chính là thuận miệng nói Về phần vương Anna tin hay không Có thể cố gắng hay không thì hắn cũng không biết hết Cũng không quản nhiều như vậy Vương Bưu nhú mày nói Anh bạn, máy tính cá nhân cũng không thông dụng lắm, giá cả lại đắt. Người dân căn bản không mua nổi. Bưu tử, điện thoại di động của anh có đắt không? Dân chúng bình thường có dùng nổi không? Bành viễn Trinh chỉ cách điện thoại di động vương bưu đặt trên bàn. Nhưng, chưa đến vài năm thì loại đồ vật này sẽ bị đào thải, sẽ được thay đổi hình thức mới. Nhiều lắm là 5 năm nữa, điện thoại di động sẽ xuất hiện đầy đường. Bưu tử. Tôi dám đánh cuộc với anh, đến lúc đó, ngay cả người nghèo cũng có điện thoại di động. Anh có tin hay không? Xã hội trong tương lai là xã hội tin tức. Sản phẩm điện tử đổi mới rất nhanh. Ngành sản xuất im cũng như vậy. Không cần nói đến máy tính cá nhân, cho dù là máy tính sách tay trong tương lai vài năm tới cũng sẽ dần thông dụng. Các người làm nghề này nhất định phải có ngại bén. Kỹ thuật không ngừng đổi mới, sản phẩm không ngừng thăng cấp Nếu phản ứng chậm chạp, khẳng định sẽ bị thị trường đào thải Anh bạn, lời này của anh rất khoa trương, tôi không tin Vương Bưu nhúng vai Nếu anh không tin lời tôi, anh sẽ chết rất khó coi đấy Bành Viễn Trinh cười ha hạ, vẻ mặt khoa trương nói Nếu tin anh Viễn Trinh thì sẽ được lời suốt đời Vương Bưu là bạn hắn, Phùng Tiến như là vợ tương lai của hắn Vương Anna cũng được coi là bản hắn Trong trường hợp như thế này Bành viễn trinh tâm trạng hoàn toàn thoải mái Dứt bỏ đi cái áo hoác của một cán bộ lãnh đạo Nấu nhiên đùa một chút cũng không ảnh hưởng gì Trời ạ cậu chính là kẻ giả thần giả thánh Vương bưu cười to Dương tay chỉ vào bành viễn trinh mắng Cậu làm quan chưa được bao lâu Bản lĩnh nào không học Lại học cái giả thần giả thánh đó Hiện tại Lừa dối cũng chính là một phương thức sản xuất đấy Bành Viễn Trinh lại cười to Rồi lại nhớ tới một câu nói của một diễn viên kịch nổi tiếng kiếp trước lừa dối nối tiếp lừa dối Buổi chiều Phùng Thiến Như tự mình lái xe đưa Vương An Na và Vương Bưu đến núi chơi Nhân tiện thưởng thức một số món ăn thôn quê như thịt xê Thỏ hoang Chim chỉ Hai người đã đến Tân An một chuyến là chủ nhà Phùng Tiến Như cũng phải tận tình chiêu đãi chứ Bành Viễn Trinh không thể đi cùng Buổi chiều hắn có rất nhiều việc phải làm Hắn phải đến công trường của hai hạng mục xem qua Nghe báo cáo công tác Ngoài ra hắn còn phải đến mấy nhà máy dệt Để nắm bắt tình hình kinh doanh mới nhất Đồng thời còn phải chờ tin tức của hội nghị thường vụ chiều này Chuyện hắn trở thành bí thư đảng ủy hẳn là không có gì bất ngờ Tần Phượng là bí thư quận ủy đã tiến cử Ngay cả chủ tịch quận Cố Khải Minh có phản đối thì đa số ủy viên thường vụ vẫn sẽ bỏ phiếu tán thành. Sau khi giành được phần thắng trong cuộc chiến với nhật báo Tân An, cũng đã vô hình trung gia tăng phân lượng của hắn trong cảm nhận của các ủy viên thường vụ quận ủy. Hắn chú ý và lo lắng nhất chính là chức chủ tịch thị trấn Lý Tuyết Yến có thể thành công thượng vị hay không. Sau khi đi đến hai công trình xem qua một vòng, nghe xong báo cáo của đám người cổ lượng, Hắn lại tiếp tục cùng Điện Minh đến nhà máy dệt điều tra nghiên cứu Khi quay trở lại thì trấn thì đã hơn 4 giờ chiều Đến lúc này ở quận vẫn chưa có tin tức truyền đến Bành Viễn Trinh không khỏi có chút nôn nóng Đúng lúc này Trương Nhân Kiệt điện thoại đến Chúc mừng anh Bí Thư Bành Phó tránh văn phòng thẩm sao cô lại nói vậy Bành Viễn Trinh lấy lại bình tĩnh cười nói Trong hội nghị thường vụ vừa rồi, Bí Thư Tần đề cử anh là Bí Thư Đảng ủy Thị Trấn Vân Thủy Lý Tuyết Yến là Chủ tịch Thị Trấn Bổ nhiệm anh đã được thông qua, hẳn là vài ngày nữa sẽ có văn kiện bổ nhiệm Thẩm Ngọc Lan nhẹ nhàng cười Bí Thư Tần bảo tôi gọi điện thoại cho anh Anh tốt nhất là nên dành thời gian gọi điện thoại cảm ơn các lãnh đạo ủy viên thường vụ khác Hôm nay, ngoại trừ chủ tịch quận cũ thì các lãnh đạo khác đều bỏ phiếu tán thành anh. Nhưng, quận ủy đồng thời miễn đi chức phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận kiêm chủ nhiệm phòng tin tức quận. Anh cũng nên chuẩn bị. cảm ơn phó tránh văn phòng thẩm. Xin cảm ơn. Bành Viễn Trinh lại nói tiếp. Phó tránh văn phòng thẩm khi nào có thời gian dành tôi xin mời một bữa cơm để cảm ơn. Thẩm Ngọc Lan cười hì hì. Đây chính là anh nói đấy nhé, đừng có thối hận. Để khi nào qua thời gian bận rộn, anh cần phải mời tôi bữa tiệc lớn. Không thành vấn đề. Bành Viễn Trinh cực kỳ sản khoái đồng ý. Có thể có cơ hội mời phó tránh văn phòng thẩm dùng cơm đó chính là vinh hạnh cho tôi. Mặc dù Bành Viễn Trinh trong lòng nôn nóng, muốn biết tin tức Lý Tuyết Yến có lên chức hay không. Nhưng hắn biết thẩm Ngọc Lan sớm muộn gì cũng nói, nên lặng lặng chờ đợi. Không cần phải biểu hiện ra ngoài. Ăn tối với bí thư quận ủy. Thẩm Ngọc Lan nói rất bình tĩnh. Nhưng Tần Phượng thì không thật sự bình tĩnh như vậy. Hội nghị thường vụ quận ủy vừa chấm dứt với đầy những sóng gió. Ngay từ đầu. Cố Khải Minh đã làm khó dễ. Đề nghị quận ủy miễn đi chức vụ chủ tịch thị trấn của Bành Viễn Trinh. Điều Bành Viễn Trinh làm phó chủ nhiệm chuyên trách văn phòng ủy ban nhân dân quận và chủ nhiệm phòng tin tức. Tuy hai chức vụ này, so về cấp bậc hay về quyền hạn, đều không thấp hơn chức chủ tịch thị trấn. Nhưng ai cũng thấy một điều. Một khi Bành Viễn Trinh công tác trực tiếp dưới tay Cố Khải Minh, hắn còn có thể có ngày lành sao? Cho dù là phía sau Bành Viễn Trinh có bí thư thành ủy làm chỗ dựa, nhưng huyện quan không bằng hiện quản. Nếu Cố Khải Minh muốn chơi khó một cấp dưới bên mình, không phải dễ như trở bàn tay sao? Cũng may Tần Phượng lập tức phản đối. Hơn nữa, thái độ rất kiên quyết, khiến Cố Khải Minh tranh cãi đến nỗi đỏ mặt tiếc tai. Trưởng ban tổ chức cán bộ Lý bất chợt đề cử bành viễn trinh làm bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy và được đa số ủy viên thường vụ đồng ý. Thấy tình thế không thể xoay chuyển, lúc này Cố Khải Minh mới tiêu nhiều nhấn mạnh bảo lưu ý kiến. Đồng thời đề xuất miễn đi chức phó chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân quận mà Bành Viễn Trinh kiêm chức. Bành Viễn Trinh thở vào một cái, khẽ cười nói. Cảm ơn Bí Thư Tần, cảm ơn chủ nhiệm thẩm xin hỏi ứng cử viên chức chủ tịch thị trấn chúc tôi. Nghe Bành Viễn Trinh hỏi như vậy. Đầu bên kia điện thoại. thẩm Ngọc Lan im lặng một lát. Bành Viễn Trinh cảm thấy rất căng thẳng. À, là thế này, tình huống cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Nhưng căn cứ vào chỉ thị của bí thư tần, tôi đang ghi chép về hội nghị thường vụ lần này. Thẩm Ngọc Lan đột nhiên mỉm cười, bỗng nói không ăn nhập vào đâu cả. À tốt lắm, tôi hiểu rồi, liên hệ sau nhé. Nói xong, liền cút điện thoại. Bành viễn trinh hiểu, chắc là có người xuất hiện, thẩm Ngọc Lan không tiện nói chuyện tiếp. Khi nào thuận tiện, chắc chắn thẩm Ngọc Lan sẽ gọi điện lại. Hắn lặng lặng ngồi đợi. Quả nhiên 10 phút sau thẩm Ngọc Lan điện thoại lại Tuy nhiên cô cố nói rất khẽ Hội nghị thường vụ tranh cãi rất kịch liệt Các lãnh đạo không nhất trí Hiện giờ tôi được tin Vế chủ tịch thị trấn tạm thời để chống Cho Lý Tuyết Yến làm quyền chủ tịch thị trấn Tạm thời chủ trì công tác của Ủy ban Nhân dân thị trấn Hiện giờ chủ tịch quận cố đang ở tại văn phòng của Bí Thư Tần Hai người còn đang tranh luận Được rồi Tôi còn có việc, chỉ nói tới đây thôi. Nói xong, không đợi Bành Viễn Trinh cảm tạ, thẩm Ngọc Lan vội vã buông điện thoại. Gác ốm nghe, Bành Viễn Trinh thở dài một hơi. Hắn hiểu rõ. Để chống dế chủ tịch thị trấn. Giao lý tuyết yến tạm thời chủ trì. Đã là kết quả tốt nhất mà Tần Phượng có thể tranh thủ được. Tuy đây không phải là kết quả tốt nhất, nhưng suy xét kỹ, coi như là một phương án tối lưu. Chỉ cần Lý Tuyết Yến nắm chắc cơ hội tạm quyền một thời gian trong tương lai vẫn có cơ hội thăng chức Quan trọng là ở giai đoạn kế tiếp Đột nhiên Bành Viễn Trinh không biết về vấn đề của Lý Tuyết Yến Thật ra thái độ của Tần Phượng cũng không kiên quyết Thấy Cố Khải Minh có phần thẻn quá hóa giận Cô liền tạm lùi một bước Cho Cố Khải Minh chút mặt mũi Bảo đảm lãnh đạo chủ chốt đảng chính đoàn kết nhất trí về phương hướng Nhưng cô hơi bất ngờ khi thấy ba ủy viên thường vụ khác lên tiếng, mạnh mẽ đề cử Lý Tuyết Yến lên chức. Thậm chí họ còn cãi nhau với ủy viên thường vụ bên phía Cố Khải Minh một trận đỏ mặt tiếc tai. Trên thực tế, các điều kiện cơ bản của ứng cử viên do Cố Khải Minh đề cử, hơi kém so với Lý Tuyết Yến. Mấy ủy viên thường vụ kia cứng Lý, tự nhiên lời lẽ cứng cỏi Trong lòng Cố Khải Minh rất rõ ràng đây là kết quả cuộc vận động của Lạc Thiên Miên cha của Lý Tuyết Yến Ông ta cân nhắc một lúc. Quyết định tránh đắc tội với Lạc Thiên Miên. bèn lui nửa bước. Cho nên cuối cùng mới có một kết quả dung hòa như vậy. Đúng như Thẩm Ngọc Lan nói. Lúc này Tần Phượng và Cố Khải Minh đang kịch liệt tranh luận ở văn phòng. Nhưng không phải về chuyện điều chỉnh cán bộ. Sau khi hội nghị thường vụ kết thúc. Tần Phượng gọi Cố Khải Minh tới, để bàn về vấn đề Bành Viễn Trinh đã đề xuất trước đó. Đề nghị quận làm cầu nối để tập đoàn phong thái mua lại một số xí nghiệp dệt ở thị trấn Vân Thủy. Vị trí của Tần Phượng không bị thay đổi, còn trở thành ủy viên thường vụ thành ủy. Khiến tâm trạng của cô rất thoải mái và mãn nguyện. Tinh thần yên ổn, sự nhiệt tình trong công tác cũng được khôi phục. Cô suy xét một buổi tối cảm thấy đề nghị của Bành Viễn Trinh có tính khả thi Căn cứ vào hiểu biết của cô Tập đoàn Diệp Phong Thái là tập đoàn duy nhất vẫn đang giữ được mức tăng trưởng trong một thị trường tiêu điều Nếu tập đoàn Diệp Phong Thái đã có năng lực như thế Hẳn là chiến lược kinh doanh và chiến lược thị trường của họ có điểm độc đáo Tân Phượng dần dần có cùng quan điểm với Bành Viễn Trinh Hiện nay tình hình thị trường không tốt Nhưng đối với tập đoàn dệt phong thái, đó là một cơ hội mở rộng thị trường. Bởi vì tình hình thị trường không tốt, khi thu mua sáp nhập các xí nghiệp, có thể ếp giá, giảm chi phí thu mua xí nghiệp đến mức cao nhất. Mà tập đoàn dệt phong thái thật sự có thực lực tài chính để thu mua các nhà máy dệt nhỏ. Nhưng khổ nỗi Cố Khải Minh không thấy như vậy. Ông ta cho rằng, trong tình hình khó khăn chung của thị trường, Đẩy tập đoàn dệt phong thái mua các xí nghiệp dệt là lấy hạc xẻ trong lò lửa. Quá máu hiểm. Không chỉ tạo áp lực và gánh nặng quá lớn cho tập đoàn dệt phong thái. Mà nếu chẳng nay vì thu mua các xí nghiệp dệt. Tập đoàn dệt phong thái bị suy sụp theo. Là mất nhiều hơn được. Tần Phượng kiên trì giải thích với Cố Khải Minh. Bởi vì đây là công tác kinh tế. Nhất định phải tranh thủ Cố Khải Minh là chủ tịch quận phối hợp. Nếu không một bí thư quẩn ủy như cô, nhúc tay vào công tác kinh tế, có vẻ không thích hợp lắm. Nhưng bất kể Tần Phượng nói như thế nào, Cố Khải Minh cũng không đồng ý, ngược lại còn đấu lý. Tần Phượng mực mình biểu lộ ra mặt. Cô cảm thấy Cố Khải Minh không thức thời. Tình thế hiện giờ, rõ ràng là bí thư thành ủy Đông Phương Nham đang dần dần nắm trong tay toàn bộ cục diện thành phố. Sớm hay muộn chủ tịch thành phố Chu Quang Lực phải quay về làm đúng bồn phận một chủ tịch thành phố của ông ta Nếu Cố Khải Minh là người thông minh Nên chuyển hướng đúng lúc Lão Cố, anh phải suy xét kỹ một chút Tình hình của mấy chục xí nghiệp dệt ở thị trấn Vân Thủy chuyển biến khá xấu Có thể phải phá sản Đóng cửa bất cứ lúc nào Một khi phá sản sẽ làm gần chục ngàn công nhân thất nghiệp Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định xã hội Tôi cảm thấy nếu tập đoàn dệt phong thái có thực lực như vậy Kế hoạch thu mua sáp nhập lần này có thể thành công Tần Phượng Miễn cứng cười ngồi thẳng lên Cố Khải Minh thản nhiên nói Bí thư Tần không phải tôi không phối hợp Mà là tôi thật sự cảm thấy chuyện này quá vô lý Hiện giờ tình hình thị trường kém như vậy Không phải chỉ ở thành phố chúng ta. Ở tỉnh và trên cả nước đều là như vậy. Đừng nói là mấy nhà máy nhỏ ở thị trấn Vân Thủy. Ngay cả nhà máy dệt quốc doanh cũng phải đóng cửa đó sao? Nên phá sàn, cứ để phá sàn. Không việc gì phải sợ. Mấy sản phẩm lạc hậu của thị trấn Vân Thủy, tôi thấy cũng nên đào thải rồi. Cố Khải Minh phất tay thầm nghĩ Bây giờ mụ đàn bà này hăng hái ủng hộ bành viễn trinh đơn giản là vì bí thư thành ủy ở sau lưng hắn. Nghe vậy, sắc mặt tần phượng lập tức ra sầm. Cô im lặng một lát, nhếu mày nói. Ít nhất có thể làm cho hai bên ngồi xuống nói chuyện, xem có khả năng hợp tác hay không. Cố Khải Minh nhích môi. Xí nghiệp và xí nghiệp bàn bạc với nhau, không sao cả. Nhưng nếu quẩn chúng ta nhúng tay vào. Là hành động của chính phủ có tính hành chính là chủ yếu. Nếu chẳng may hợp tác thất bại, hoặc tương lai có chuyện rắc rối nào đó, đã không cứu được mấy xí nghiệp dệt nhỏ, ngược lại làm tập đoàn dệt phong thái suy sụp Đến lúc đó, ai sẽ chịu trách nhiệm? Là Bí Thư Tần hay là tôi? Sợ là hai chúng ta sẽ rơi vào tình huống khó xử. Tôi là người đứng đầu quận, nếu tương lai xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tần Phượng rất mất hứng, đứng dậy, phất phất tay. cố Khải Minh cười lạnh. Nếu Bí Thư Tần nói như vậy, tôi không còn lời nào để nói. Vậy được rồi. Bí Thư Tần cứ đứng ra làm trung gian cho họ. Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm cho rằng quận không cần ra mặt. Miễn cho sau này khó xử. Cho dù là Bí Thư Tần có gan nhận trách nhiệm, nhưng tôi chỉ sợ đến lúc đó Bí Thư Tần cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Cuộc nói chuyện của Tần Phượng và Cố Khải Minh tan giã trong không vui, quan điểm khác biệt và sự chia rẽ càng sâu sắc. Cố Khải Minh phẩy tay bỏ đi. Tần Phượng ngồi trong phòng làm việc trầm ngâm nửa ngày. Quyết định ám chỉ bành viễn Trinh Để hắn tìm cách liên hệ với cấp cao hơn. Tuy tập đoàn dệt phong thái là doanh nghiệp ở quận. Nhưng cũng có xây mơ dễ má ở thành phố. Lãnh đạo thành phố nói một câu. Hẳn là ông chủ tập đoàn phong thái xếp nể tình. Nghĩ đến đây cô bảo Thẩm Ngọc Lan gọi điện cho Bành Viễn Trinh. Gần hết giờ làm việc, Bành Viễn Trinh nhận được điện thoại của Thẩm Ngọc Lan, liền gọi điện thẳng tới văn phòng của Tần Phượng. Tần Phượng vừa mới nói mấy câu trong điện thoại, Bành Viễn Trinh liền khẽ cười nói. Bí thư Tần, hôm nay tôi mời lãnh đạo ăn cơm nhé. Có một số việc, nói qua điện thoại cũng không tiện lắm Tần Phượng hơi do dự, rồi đồng ý Nhưng vừa mở miệng đáp ứng Cô chợt nhứng mày Cảm thấy có gì đó không ổn bản thân mình đường đường là một bí thư quận ủy Sao lại có thể tùy tiện đáp ứng lời mời của cán bộ cấp dưới Nhưng đắt lỡ đồng ý rồi cô không thể thay đổi Bành viễn Trinh hẹn gặp Tần Phượng ở nhà hàng cơm Tây Khải Lai Xe của Tần Phượng vừa dừng lại trước cửa nhà hàng Khải Lai Tần Phượng xuống xe Thẩm Ngọc Lan chính cần hỏi Bí thư Tần có phải bảo lái xe lát nữa đón lãnh đạo về không? Tần Phượng ngẫm nghĩ một chút Xua tay Thôi hai người về nghỉ ngơi đi Lát nữa xong việc tôi sẽ tự đón xe về Được rồi hai người về trước đi Trong mắt Thẩm Ngọc Lan thoáng lói lên một tia sáng khác thường Tuy Tần Phượng không nói gì Nhưng Thẩm Ngọc Lan đoán biết đêm nay Tần Phượng nhận lời mời của Bành Viễn Trinh Cùng ăn tối Thẩm Ngọc Lan không dám nói gì thêm Lên xe rời khỏi Chờ cho xe đi một lúc lâu Tần Phượng mới chậm rãi bước vào nhà hàng Khải Lai Lúc này Bành Viễn Trinh thấy cô Liền bước ra tiếp đón Bí thư Tần Tần Phượng theo bản năng nhìn quanh bốn phía Thấy không có người quen Mới thở vào một cái Xốc lại áo khoác bước vào Yêu hoa xin ghít bẻ hoa Bành viễn trinh thấy bộ dáng cô như vậy Biết là cô không muốn người khác thấy mình cùng ăn cơm với hắn Dù là một phụ nữ độc thân Một bí thư quận ủy Hay một người sắp trở thành ủy viên thường vụ thành ủy Tâm trạng của cô là có thể hiểu được Bành viễn trinh biết vậy Cũng không vạch gió chân tướng Chỉ cười nói Bí thư tần tôi đã đặt chỗ rồi Tốt Tần phượng gật đầu Đầu những năm 90, hừng hực khí thế cải cách và mở cửa. Trong bối cảnh các giá trị và tập quán tiêu dùng Tây Phương như ong vỡ tổ ụ vào trong nước, rượu vang đỏ và cơm Tây trở thành thứ được giai cấp tiểu tư sản thành thị thích nhất. Đương nhiên còn có ca hát khiêu vũ và các điểm ăn chơi chuỗi lạc. Mặc dù thành phố Tân An là một thành thị cấp 3, các quán cơm Tây, cà phê và vũ trường vẫn mọc lên như nấm. Trong nhà hàng đã kiến chỗ trên cơ bản đều là các đôi tình nhân ngồi bán cách liệt. Tần phượng tới bàn bành viễn Trinh đặt vừa định ngồi xuống đột nhiên những mày hơi do dự. Chấu ngồi này, âm nhạc này, phong cách này, từ đầu đến cuối đều toát ra không khí hẹn hò của tình nhân. Bản thân mình là một cán bộ lãnh đạo cung cấp dưới ăn cơm. Trong trường hợp thế này, chưa nói đến xấu hổ hay không xấu hổ. Một khi có người bắt gặp Thì thật sự khó mà giải thích được Tần Phượng bực mình Trừng mắt nhìn bành viễn trinh Nghĩ là hắn cố tình chọn chỗ này Bành viễn trinh nhúng vai Cười khổ nói Bí thư tần tôi cũng lần đầu đến nhà hàng này Ăn cơm Haha ha, dù sao cũng chỉ là ăn bữa cơm Thôi kệ đi Tần Phượng hơi do dự cao mày Nhưng vẫn ngồi xuống ít nhiều Có vẻ không được tự nhiên Bành viễn trinh mỉm cười vẫy tay về phía một nữ nhân viên mặc đồng phục màu đen, rồi ngồi đối diện với Tần Phượng. "Xin hỏi quý khách gọi món gì ạ?" Nữ nhân viên phục vụ chừng 18 tuổi, dáng điệu thanh tú, lộ vẻ thuần hậu. Xem ra cô ta mới từ nông thôn ra thành phố làm công. Trên người còn đọng lại vẻ chất phác. Nói tiếng phổ thông cũng không được chuẩn lắm. Bạch Viễn Trinh cười, vừa định nói gì đó, chợt nghe cô phục vụ chủ động giới thiệu Thưa quý khách Nhà hàng chúng tôi có suốt ăn dành cho những đôi tình nhân Giá cả phải chăng Miễn phí hay ly cà phê Hay là mang cho hai vị hai suốt Bành viễn trinh ồ một tiếng Phất tay Được Mang ra hai suốt Thêm một chai rượu vang nữa Mặt tần phượng đỏ bừng Đợi cô nhân viên đi khỏi Mới hạ giọng nói Bành viễn trinh cậu có chuyện nói mau Lát nữa tôi còn có việc Bành viễn trinh mỉm cười Bí thư tần tôi sẽ không chiếm nhiều thời gian của lãnh đạo Tôi không tiện nhúc tay vào công tác kinh tế của quận Hôm nay tôi đã nói chuyện với Cố Khải Minh Hắn không nhượng bộ Tôi thấy hay là cậu nên đi gặp lãnh đạo thành phố Không phải cậu có quan hệ khá chặt chẽ với Tấm Bính Nam đấy sao Nhờ lãnh đạo thành phố ra mặt giúp cậu liên hệ với tập đoàn Dệt Phong Thái Dù nói như thế nào Hai bên phải ngồi xuống nói chuyện, mới biết có khả năng hợp tác hay không. Rõ ràng Tần Phượng không muốn ngồi đây nói chuyện dây dưa với Bành Viễn Trinh, liền chủ động đi thẳng vào vấn đề chính. Khi nói chuyện công, sự xấu hổ trong lòng cô cũng dần dần giảm di. Bành Viễn Trinh trầm ngâm một chút, lắc đầu nói. Bí thư Tần, lãnh đạo thành phố trực tiếp nhúc tay vào có tốt không? Chúng ta công tác ở quận, chẳng lẽ nhờ lãnh đạo quận ra mặt nói giúp cũng khó như vậy. Vậy cậu nói sao bây giờ? Cô Khải Minh không phối hợp, tôi phải mặc kệ cố Khải Minh, làm cầu nói giúp cho các cậu. Chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người nói xấu sau lưng. Tần Phượng trừng mắt nhìn bành viễn trinh. Cậu có quan hệ này, vì sao không cần? Khi nói chuyện, cô cảm thấy hơi nóng. Liên cởi áo khoác ra, lộ ra chiếc áo lông cừu màu trắng sữa, cổ áo chế thấp, bầu ngực no đủ căng tròn cùng với một mảng lớn da thịt tuyết trắng, đập vào mắt bành viễn trinh. Theo bản năng, hắn nhìn lướt qua, luống cuống, vội vàng quay đầu nhìn đi chỗ khác, bỏ đi cái áo khoác màu đen, dường như đắt lột bỏ lớp vỏ uy nghiêm của một cán bộ lãnh đạo quận ủy. Hoàn toàn phô bày vẻ gợi cảm đầy hấp dẫn và nét quyến rũ chín mùi. Bành viễn trinh không thể không thừa nhận. Tần Phượng là phụ nữ rất hấp dẫn. Ở độ tuổi này, cô như một quả đào chín mỏng. Hương thơm ngào ngạt. rung động lòng người. Tiếng nhạc du dương trầm bổng dường như luyến lưu. Quấn quýt Đèn tường lấp lánh. Dọi lên nửa thân trên mực mà thon thả của Tần Phượng một vầng sáng vàng nhạt. Mà khuôn mặt xinh đẹp của cô Dù không cố tình Cũng phát ra một làn ánh sáng mê hoặc lòng người Bành viễn trinh thở vào một cái Đáy lòng không kìm nổi chợt nhớ tới hai câu thơ Yêu hoa xin ghít bẻ hoa kẻo khi hoa rụng sót xa muộn màng Một, mà lòng đầy cảm khái cảm xúc có chút khác thường Ánh mắt vừa kinh ngạc Vừa yêu thích mà lại pha lẫn một chút mê đắm của bành viễn trinh Khiến Tần Phượng đầu tiên là ngỡ ngàng, rồi lại hết sức ngượng ngùng. Tần Phượng húng hắng ho khan, ngồi thẳng lên. Không ngờ động tác đó càng làm ngực cô rung lên, tạo thành những đợt sóng nhấp nhô tiêu hồn. Càng hiển lộ phong tư sinh đẹp diễm lệ động lòng người, mà điệu bộ ra vẻ nghiêm túc lại vô hình trung bị dáng vẻ phong tình lấn áp. Bành viễn trinh chợt xoay người đi cố gắng đè nén những tạp niệm đang trộn rộn ngóc đầu lên trong tâm tưởng Tần Phượng cũng hơi xấu hổ Quay đầu nhìn về phía vách tường được trang trí theo lối tả thực của phương Tây Và bên hông của chiếc đèn tường cổ điển mang phong cách châu Âu Bành viễn trinh cố gắng điều hòa tâm tư của mình có phần lặng lẽ Hắn không biết rốt cuộc mình bị làm sao vậy Khi đối mặt với Tần Phượng Trong lòng không hề có một chút cảm giác kính sợ. Cho dù hắn ngàn vạn lần tự nhắc nhở mình. Tân Phượng là lãnh đạo chủ chốt của quận ủy. Nhưng không hiểu sao vẫn không kìm lòng được. Thái độ lại càng buông lỏng. Vô bày ra sự phóng túng bất ngờ vẫn ẩm chứa đâu đó trong tính cách của hắn. Thậm chí hắn còn có một cảm giác kích động khó thể nói nên lời. Đến nỗi chỉ muốn ôm chặt người phụ nữ xinh đẹp như quả đào chín mọng này vào lòng. Mà vút ve Mà hung hăng xoa nắn Mà lột bỏ đi lớp vỏ ngoài Tuy nhiên đang bao phủ một trái tim muộn phiền và cao khát Chị. Bành viễn trinh không khỏi toát mồ hôi Hắn không rõ từ lúc nào Mình trở nên vô sỉ và tà ác như vậy Ý niệm không đứng đắn này khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ Không khí hết sức mập mờ, nặng nề và khác thường Tần phượng bức sức như ngồi như trên đống lửa Mặt hết đỏ bừng lên lại rượu xuống Rồi lại đỏ bừng lên Cảm thấy hết sức căng thẳng Sự xấu hổ không biết đã tiêu tan từ lúc nào Thay vào đó là cảm giác ngột ngạt không thể nói thành lời Thưa anh chị cơm của hai anh chị đây xin mời thong thả dùng Nưa nhân viên phục vụ động tác mềm mại, nhẹ nhàng đặt hai phần cơm lên bàn Sau đó xoay người rời đi Bành viễn trinh thở phào một cái, gượng cười nói Ăn đi, không biết có hợp khẩu vị của cô không? Tần Phượng im lặng cuối đầu ăn, động tác vẫn hết sức tao nhã. Chỉ có điều so với Phùng Thiến Như, sự tao nhã của cô khó tránh khỏi pha lẫn một chút điệu bộ và sắc thái biểu diễn. Có lẽ, từ khi cô bắt đầu trở thành cán bộ lãnh đạo, cô cũng đã bắt đầu tập luyện diễn xuất như thế này. Trải qua vô số lần mà hình thành nên phong thái riêng, hai người đều lúc túng. Đều vội đầu mà ăn Chỉ có điều một lát sau Bành viễn Trinh mới sực nhớ Hôm nay hắn mời Tần Phượng ăn cơm không phải là mục đích chính liền cười khổ ngẩn lên nhìn Tần Phượng Mở miệng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt Bí thư Tần Nếu công khai đứng ra làm cầu nối khó khăn như vậy Thì xin cô giúp tôi hẹn ông chủ tập đoàn dệt phong thái Chỉnh phong thái ăn bữa cơm đi Được không? Không được, lúc này Tần Phượng càng dứt khoát, liền thẳng thừng từ chối. Bành viễn trinh cao mày, hắn cảm thấy thái độ của Tần Phượng rất kỳ lạ. Nếu cô đã đồng ý và có cùng quan điểm với mình, vậy thì cô ra mặt giới thiệu thị trấn Vân Thủy cũng không có gì là thái quá. Cái gọi là bí thư quận ủy không nên nhụt tay vào công tác kinh tế, thật ra chỉ là xanh nghĩa. Chuyện bí thư quận ủy không nên nhúc tay vào có rất nhiều, nhưng đâu phải cô chưa từng nhúc tay vào. Không khí lại nặng nề. Bành viễn trinh im lặng nhìn tần phượng đột nhiên hung tẩn sắc lên tảng thịt bò bít tích của mình một đống tiêu và bột cà ri. Tần phượng nhếu mày, ngước nhìn hắn. Cảo điên rồi, làm cái gì vậy? Thích. Bành viễn trinh dùng nĩa xiên một miếng nhét vào trong miệng, nhai nuốt một cách khoa trương. Đúng lúc này đột nhiên tần phượng đỏ mặt lên Vội quay đầu nghiêng người Cúi thấp người xuống Một khe sánh sâu hút giữa hai bờ tuyết trắng như ẩn như hiện trước mắt bành viến trinh Hắn kinh ngạc buông chiếc nía xuống Phát hiện một cặp nam nữ đi tới Tuổi chừng 27 28 Tay khoác tay Ráng vẻ thân mật Hẳn là vợ chồng Cách ăn mặc cử chỉ thong song của hai người này Vừa nhìn đã nhận ra là thuộc tầng lớp giàu có. Dung mạo người phụ nữ tuy bình thường nhưng khí chất khá cao quý. Trong thoáng chốt bành viễn trinh quay đầu lại chăm chú nhìn. Vừa đúng lúc người phụ nữ kia cũng nhìn qua. Ánh mắt hai người gặp nhau. Cô ta thản nhiên nhích môi. Bất chợt ánh mắt đờ ra. Dừng chân nhìn bên cạnh bành viễn trinh. Hơi lướng lửa kêu lên một tiếng. Chị họ. Bành viễn trinh cảm thấy rất rõ ràng hai đầu vai của tần phượng run lên rất khẽ. Cô chậm rãi ngẩn đầu lên đứng dậy nhìn cô gái kia miễn cứng cười. Anh tử, tiểu lưu, sao hai người cũng đến đây. Cô gái được gọi anh tử hơi giật mình. Quay lại nhìn bành viễn trinh. Đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Ánh mắt đột nhiên trở nên hết sức phấn khích. Tiểu lưu, chồng của anh tử cũng nhìn bành viễn trinh một cách khác thường. Tần Phượng đỏ mặt. Lát sau, anh tử mới mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Chị, đây là bạn chị hả? Không đợi Tần Phượng trả lời hoặc vì không muốn Tần Phượng xấu hổ vì phải giải thích. Cô cười khanh khách. Đưa tay về phía Bành Viễn Trinh. Trình Anh Nam, xin hỏi anh tên gì? Xin chào, tôi là Bành Viễn Trinh. Người ta chủ động chào hỏi, Bành Viễn Trinh không thể thất lễ, đành phải mỉm cười, đứng dậy bắt tay Trình Anh Nam trình anh nam nắm tay bành viễn chinh, trong đôi mắt đẹp lóe ra tia sáng khác lạ. Một, đây là hai câu trong bài Kim Lũy. Tên một điệu nhạc cổ của Đỗ Thu Nương, một phụ nữ có tài ca múa và làm thơ thời Đường. Không rõ ngày sinh ngày mất, bà được Đường Hiến Tông 778-820 phong làm thu phi. Kim lũ y khuyến quân mạc tích kim lũ y khuyến quân tích thủ thiếu niên thì hoa khai kham chít. Trực tu chít mạc đãi vô hoa không chiết chi dịch nghĩa. Áo kim tuyến khuyên anh đừng tiếc áo theo vàng khuyên anh hãy tiếc thời niên thiếu hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay đừng chờ hoa sụng bẻ cành không. Tạm dịch áo vàng chàng chớ tiếc chi. Xin chàng hãy tiếc xuân thì chóng qua yêu hoa xin ghít bẻ hoa. kẻo khi hoa rụng sót xa muộn màng. Vết sẻo anh, anh chính là Bành Viễn Trinh. Trịnh anh Nam ngạc nhiên nói thanh âm hơi có chút nóng bỏng. Bành Viễn Trinh khẩn trương rút tay ra khỏi bàn tay nhỏ bé của đối phương thầm nghĩ khi nào mình lại trở thành người nổi tiếng. Ở quán cơm Tây ăn một bữa cơm cũng gặp phải người hâm mộ. Ba chữ Bành Viễn Trinh trong quan trường thành phố Tân An Đích xác đã có sự nổi tiếng. Nhưng nói ở đời thường hoặc các lĩnh vực khác thì chưa chắc có nhiều người biết. Hắn dù sao cũng không phải là minh tinh hoạt nhân vật của công chúng. Cho dù là có thời điểm dư luận chú ý nhưng rồi cũng lãng quên nhanh. Mà Trịnh Anh Nam và chồng của cô Tiểu Lưu rõ ràng không phải là cán bộ cơ quan. Bành tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đắt lâu. Tiểu Lưu nhiệt tình bắt tay Bành Viễn Trinh, lực bắt rất mạnh. Điều này làm cho Bành Viễn Trinh cảm giác được sự nhiệt tình của anh ta hơi lớn nên có chút kinh ngạc. Trịnh Anh Nam cười hì hì. Chị, ánh mắt của chị không tồi đấy. Tần Phượng đỏ cả mặt, rồi lại cao mày nói. Anh tử, không phải như em nghĩ đâu. Chị và đồng chí Viễn Trinh là bàn công việc, vừa lúc cũng chưa ăn cơm, nên cùng nhau đến đây ăn một bữa. Tần Phượng càng giải thích thì trình anh nam khóe miệng lại cười càng mờ ám Không có ai hiểu người chị họ này hơn cô. Chị cô không chỉ quen thói lãnh đạo, mỗi tiếng nói, mỗi cử động đều rất kiêu ngạo. Trong chuyện tình cảm bởi vì chịu nhiều thương tổn nên đâm ra căm dép đàn ông Cho nên mới sống độc thân nhiều năm như vậy Nhưng hôm nay lại cùng với một người đàn ông dùng cơm Lại chọn địa điểm này, xem ra là lần đầu tiên có được như vậy Điều này đến tổt cùng có ý nghĩa gì thì không cần nói cũng biết Tần Phượng biết hôm nay có giải thích như thế nào cũng không được Cô cố gắng áp chế cảm xúc xấu hổ của mình thản nhiên cười nói Được rồi đồng chí Viễn Trinh hôm nay nói chuyện đến đây thôi Có chuyện gì thì ngày mai đến văn phòng tôi nói tiếp Anh tử mọi người ăn cơm chưa Tôi có việc xin phép đi trước Nói xong tần phượng lấy áo khoác và túi sách của mình chuẩn bị rời đi Trình anh nam ôm lấy cánh tay của chị họ mỉm cười duyên dáng nói Chị đừng đi vội Cơm còn chưa ăn xong mà Mau tiếp tục ăn đi Được rồi, chỉ không giới thiệu em một chút nào à Trình anh Nam kéo tần phượng về lại chỗ ngồi Sau đó ngồi xuống bên cạnh, hướng chồng mình nhìn một ánh mắt Tiểu lưu cười, bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh bành viễn trinh Trình anh Nam gọi nhân viên phục vụ Chủ động gọi thêm vài thứ Rồi rót bốn ly rượu cho bốn người Sau đó nâng ly nói Bành tiên sinh, tôi tên là Trình Anh Nam, là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt Phong Thái Còn vị này chính là Chủ tịch Tập đoàn, Lưu Quang, và là bạn đồng học với anh đấy Trình Anh Nam giới thiệu như vậy, Bành Viễn Trinh nghe xong ánh mắt hiện lên một tia sáng ngời Khó trách Tần Phượng vẫn không chịu gật đầu chính mình ra mặt giật dây Bắc cầu Hóa ra cô không ngờ lại cùng với Trình ra là thân thích với nhau Nếu là thân thích cô đương nhiên sẽ sợ hiểm nghi Mặc dù mối quan hệ thân thích này không nhiều người biết lắm Nhưng chung Quy cũng vẫn là thân thích Tương lai nếu chẳng may xảy ra chuyện gì Cô có dính dáng vào trong đó thì rất dễ dàng bị người khác nói là lấy quyền mưu tư Xin chào Trình Tổng Bành viến Trinh Thanh âm tự nhiên cũng nhiệt tình hẳn lên Hắn cảm thấy hôm nay thật sự là trùng hợp Hắn và Tần Phượng đi ăn cơm với nhau ngày hôm nay chính là bàn chuyện về Dệt Phong Thái. Trong lúc vô ý Tần Phượng gặp được em họ lại là ông chủ của tập đoàn Phong Thái. Đại khái có thể thuyết minh thì Chấn Vân Thủy và Dệt Phong Thái rất có duyên với nhau. Cứ như thể là số mệnh an bài. Lưu Tổng cũng tốt nghiệp Đại học Kinh Hoa. Bành Viễn Trinh không hỏi Trịnh Anh Nam làm sao biết mình tốt nghiệp trường nào. Nhưng nếu chỉnh anh Nam đã biết về mình thì đương nhiên đã có sự tìm hiểu về hắn Lưu Quang rất có phong độ cười nói Đúng vậy tôi học khoa vật lý của trường đại học Kinh Hoa Sau này đi Mỹ học tiếp thạc sĩ Năm kia mới về nước Nói như vậy thì anh chính là lưu sư huyên rồi Bành viễn trinh cười ha ha lại bắt tay với Lưu Quang Ba người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ Tần Phượng ngồi một chỗ cảm giác rất khó chịu Cô có chút xấu hổ Trừng mắt nhìn Trình Anh Nam Trình Anh Nam cười hì hì Vẽ lỗ tai Tần Phượng nói nhỏ Chị à có gì phải ngại chứ chỉ còn độc thân Anh ta thì chưa lập gia đình Chị chịu khổ nhiều năm như vậy rồi Cũng nên tìm người ghét hôn đi Người này tướng mạo không tồi Chỉ có điều là tuổi nhỏ hơn chị Nhưng tuổi tác không thành vấn đề Trình Anh Nam khi nói chuyện giọng nói lại càng nhỏ hơn Năng lượng của anh ta rất lớn Chỉ cần phải chặt chẽ nắm lấy anh ta Đừng bỏ lỡ Trình Anh Nam càng nói càng khiến Tần Phượng không chịu nổi Gần như muốn phát điên ra ngoài Cô và Bành Viến Trinh quan hệ trong sạch Phân biệt cao thấp rõ ràng Nhưng qua miệng Trình Anh Nam thì lại trở thành một đôi nam nữ có tư tình Nhưng cô lập tức nghe nửa câu sau Liền nhú mày nhìn Trình Anh Nam đoán được lời này của Trình Anh Nam là có dùng ý Mặc dù nhưng giọng nói của Trình Anh Nam rất nhỏ Nhưng vẫn lọt vào lỗ tai của Bành Viễn Trinh và Lưu Quang Đương nhiên nửa câu sau là không có nghe thấy Lưu Quang im lặng cười Bành Viễn Trinh thì ánh mắt kinh ngạc, không nói gì Trịnh Anh Nam và Lưu Quang đến bữa cơm bàn chuyện công tác của hai người Lại biến thành bữa cơm tụ hội của bốn người Sau khi dùng cơm xong, Lưu Quang và Trịnh Anh Nam lại nhiệt tình mời Bành Viễn Trinh đi hát Mặc kệ là Tần Phượng không thích Trịnh Anh Nam vẫn kéo cô ra chiếc mẹ si deadband của mình Còn Bành Viễn Trinh thì muốn nhân cơ hội này tiếp xúc với Trịnh ra nên gật đầu đồng ý Sau khi đến một hộp đêm Trịnh Anh Nam ngựa quen đường cũ đi đến một căn phòng Lưu Quang thì hào sảng mà gọi mấy chai rượu Tây và bia Tần Phượng rất ít khi tham gia trường hợp này Lại nghĩ tới ngày hôm đó say rượu thì đã bắt đầu kiên quyết chết sống gì cũng không uống rượu nữa. Nhưng cuối cùng cũng không từ chối được lời mời của Trịnh Anh Nam cũng chậm rãi nhấp một ít rượu. Bành họp để chúng ta là đồng học với nhau. Hôm nay quen biết cũng là duyên phận. Về sau nếu có thời gian thì tìm thêm một số sư hương tụ họp lại. Tại thành phố Tân An này cũng có rất nhiều bạn đồng học tại trường Đại học Kinh Hoa. Lưu Quang nâng ly mời. Bành Viễn Trinh cũng không khách khí, cũng nâng ly mời Lưu Quang một ly. Trình Anh Nam bưng ly rượu tiếp cận lại cười nói. Chủ tịch Thị Trấn Bành, về sau chúng ta sẽ là người một nhà. Nếu em gái này có chuyện cần tìm đến chủ tịch Thị Trấn Bành thì anh cũng đừng từ chối. Bành Viễn Trinh trong lòng có chút kỳ quái. Hắn cảm thấy thái độ của Trình Anh Nam và Lưu Quang có chút ăn cần. Vốn hắn có chuyện muốn cầu trình ra thì hẳn là hắn phải nhiệt tình một chút Nhưng hiện tại cuộc diện lại thay đổi Hắn cầu việc còn chưa mở miệng thì đối phương đã chủ động tiếp tận thể hiện thiện ý rồi Cách gọi là vô sự xun xoe phi gian tức đạo Bành viễn trinh không tin thái độ của hai vợ chồng trình anh nam lại có liên quan đến tần phượng Tần phượng thoáng chút suy nghĩ nhìn vợ chồng em họ mình đang vây quanh nịnh bở bành viễn trinh Khóe miệng hiện lên một nụ cười cổ quái. Cô cảm thấy hai vợ chồng Trình Anh Nam lúc này giống như con thiêu thân lao vào đám lửa. Hai người cứ tưởng rằng Bành Viễn Trinh là một con mèo, nhưng không lường trước được hắn chính là một con hổ. Trình Tổng thật sự là quá khách khí rồi. Tôi chỉ là một chủ tịch thị trấn nhỏ bé, có thể giúp đỡ được Trình Tổng cái gì? Trình Tổng là ông chủ lớn, nếu có cơ hội thì xin ủng hộ cho sự phát triển của thị trấn chúng tôi. Bành Viễn Trinh nói Hắn vốn muốn nhân cơ hội này để mở miệng nói chuyện hợp tác Nhưng hiện tại lại thay đổi chủ ý Hắn có một dự cảm lúc này đây việc hợp tác sẽ rất thuận lợi Mà dường như đối phương cũng cần nhờ hắn Về sau, chủ tịch Thị Trấn Bành phải quan tâm chăm sóc chị của tôi nhiều hơn nữa Chị tôi chịu khổ nhiều năm rồi Mệnh của chị tôi không tốt, lại gặp phải một người chồng chẳng ra gì Trình Anh Nam giọng nói hơi có chút cảm thán, nói nhỏ bên tai Bành Viễn Trinh Chị của tôi các điều kiện đều rất ưu tú, khẳng định sẽ là một hiền thê lương mẫu Chủ tịch tỷ trấn Bành, xin chớ bỏ qua Trình Anh Nam cười hì hì Bành Viễn Trinh đổ mồ hôi, cười khổ thấp giọng nói Trình Tổng, tôi nghĩ là cô hiểu lầm rồi Tôi và Mỹ Thư Tần Bành Viễn Trinh muốn nói nhưng rồi lại thôi Hắn vốn muốn nói tôi và bí thư tần chỉ là bạn bè bình thường Nhưng lời nói đến miệng thì lại ý thức được hắn và tần phượng kỳ thật cũng chẳng phải là bạn bè Mà là quan hệ cấp trên cấp dưới Mà trên thực tế quan hệ như vậy bất kể như thế nào cũng không có khả năng trở thành bạn bè Trình anh Nam cười hì hì căn bản không nghe bành viễn trinh giải thích tiếp tục hạ giọng nói Anh đừng thấy chị của tôi làm lãnh đạo thì là cứng sắn đâu Chị ấy kỳ thật chỉ là một con hổ giấy Nhìn qua thì rất lợi hại Nhưng kỳ thật lại rất yếu ớt Bành viễn trinh chẳng biết gì để nói Được rồi bành học để Mau uống rượu thôi Lưu Quang cười khá hả Nhìn Trình Anh Nam Trình Anh Nam bước đến bên cạnh Tần Phượng Chị không hát à Chị vốn xuất thân là một ca sĩ chuyên nghiệp mà Tần Phượng kiên quyết lắc đầu Chị không hát đâu Mọi người hát đi Vậy thì uống rượu Trình Anh Nam lại rót rượu cho Tần Phượng Tần Phượng có chút không tình nguyện chạm cốc với Trình Anh Nam Trình Anh Nam nhớ mày cười khổ Chị, chị cứ thoải mái đi Đừng tỏ vẻ mình làm cán bộ nữa Chị nếu cứ như vậy thì đàn ông nào cũng bị chị dò chạy mất đấy Tần Phượng xấu hổ chừng mắt nhìn Trình Anh Nam Đừng đoán mò, chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi Chị và cậu ta chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới Như thế nào lại có khả năng Có gì là không có khả năng chứ Chỉnh anh nam vé sát vào Chị tuổi đã không còn nhỏ nữa Cũng nên tìm người đàn ông khác Chị chẳng lẽ không muốn có con sao Về sau chị già rồi Lại cô độc thì ai chăm sóc chị Nghe em khuyên một câu đi Đừng cố chấp như vậy Trình anh nam lời còn chưa nói xong thì chỉ thấy sắc mặt của Tần Phượng tái nhợt. Mắt đỏ ngầu như muốn khóc thì biết rằng mình trong lúc vô ý đã chạm phải vết xéo trong lòng Tần Phượng. liền hoàng sợ ôm chặt lấy Tần Phượng. Dịu dàng an ủi. Chị, em xin lỗi, em không phải cố ý, chị đừng giận em. Em nói như vậy thật sự là đáng chết. Bành viễn trinh ngạc nhiên nhìn qua hai người. Như ý lang quần. Tần phượng cảm xúc rất kích động. Nếu như không phải ngay trước mặt bành viễn trinh cô khẳng định sẽ khóc thành tiếng. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi lúc trước đối với cô mà nói gần như là một vết thương chí mạng. Cô phải mất hơn nửa năm mới có thể hồi phục trở lại, sau đó đem toàn bộ tinh lực của mình dồn cho công việc. Nhưng cũng từ lúc đó cô lại sinh ra căm hận và bài xích đàn ông. Nhiều năm như vậy cô sở dĩ không có tái hôn chính là vì nguyên nhân đó Cô đã sớm có ý định sống độc thân cả đời Chỉ có điều việc có con đã trở thành tâm bệnh lớn nhất của cô Đừng nhìn bề ngoài của cô cao cao tài thượng Nhưng khi về nhà đóng cửa lại Thì cách loại tính mịch Cô độc là không thể dùng lời nào để diễn tả được Tân Phượng là một người rất thích trẻ nhỏ Cô nằm mơ cũng đều muốn mình có được một đứa con Nhưng nếu vì thế mà khiến cô phải tái hôn thì tuyệt đối không thể. Hơn nữa, đến bây giờ cô cũng còn chưa gặp được một người đàn ông khiến cô phải rung động. Đối với cô mà nói, đây chính là một vết xẻo sâu trong nội tâm. Hôm nay vô tình bị cô em họ Trịnh Anh Nam chọc vào. Khiến sự đau đớn bị dồn nén trong nhiều năm lại dấy lên. Trong lúc nhất thời khó kềm chế được chính mình, Tần Phượng nằm trên vai Trịnh Anh Nam nhắm chặt hai mắt. Khói miệng nhẹ nhàng co giật Bỗng nhiên cô hung hăng cắn xuống vai Trịnh Anh Nam. Trịnh Anh Nam cảm thấy đau nhói, cố kìm lại tiếng thét chói tay, lại ôm chặt tần phượng an ủi. Chị, không có việc gì đâu. Bành viễn trinh có chút kinh ngạc nhìn Trịnh Anh Nam ôm chặt tần phượng vào lòng giống như ôm một cô bé. Thì ánh mắt lói lên một tia phức tạp. Lưu Quang thì thở dài trong lòng, vỗ vai bành viễn trinh. Chị Tần cũng không dễ dàng gì đâu. Một nữ cường nhân trong quan trường, dốc sức làm việc. Nhiều năm như vậy gặp biết bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu khổ cực. Tần Phượng thân mình lạnh như băng, run dày kịch liệt. Trình Anh Nam thì thở dài, dịu dàng nói. Chị, nếu chị cảm thấy trong lòng nghẹn khuất thì cứ khóc ra ngoài. Khóc một hồi thì sẽ tốt hơn thôi. Nhưng Tần Phượng Trung Quy vẫn không khóc. Cô tuy là phụ nữ, nhưng tâm tính kiên cường, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Cô gục đầu vào lòng Trịnh Anh Nam tạm thời bình tĩnh hơn. Khoảng hơn 10 phút thì cô chầm chầm đẩy Trịnh Anh Nam ra. Ngồi thẳng dậy, cầm lấy chai rượu trên bàn. Ngửa cổ tu một hơi hết phân nửa chai rượu. Trịnh Anh Nam vừa muốn khuyên can, nhưng lại bị lưu quang cản lại. Cứ để chị Tần uống đi. Uống say cũng là một hình thức thả lỏng tinh thần Lưu Quang nhẹ nhàng nói Rồi lại quay đầu nhìn Bành Viễn Trinh Bành học để chúng ta hôm nay cũng uống đi Không say không về Tần Phượng cảm xúc không được tốt Thì hiển nhiên ca hát là không thích hợp Bốn người liền ở trong phòng uống rượu Bành Viễn Trinh lại cùng vợ chồng Trình Anh Nam tùy ý nói chuyện Sau một hồi thì chuẩn bị ra về Trình Anh Nam lái chiếc xe Mercedes Benz của mình chở Tần Phượng về đến cổng tiểu khu. Nhưng uống vào 5-6 chai bia với hơn nửa chai rượu đã khiến cho Tần Phượng trở thành một cọng búm. Căn bản là không đi nổi. Ngay cả ý thức cũng không tỉnh táo. Trình Anh Nam vừa muốn xuống xe đỡ chị mình thì bị ông xã kéo tay lại, ôm thầm nhìn một ánh mắt. Trình Anh Nam hiểu ý cười. Lấy từ trong túi sách của Tần Phượng ra một chiếc chìa khóa nhà Rồi đưa cho Bành Viễn Trinh ở vị trí lái phụ Chủ tịch Thị Trấn Bành, lãnh đạo của anh hôm nay uống say Anh hãy lập tức đưa chị ấy về nhà Đây là chìa khóa nhà của chị ấy Bành Viễn Trinh do dự một chút cũng không thể không xuống xe đỡ lấy Tần Phượng Tần Phượng trong miệng cứ nức nở tựa đầu vào vai Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh vừa muốn nói gì với Trịnh Anh Nam thì hai vợ chồng đã bảo lái xe lập tức rời khỏi Ngay cả lời chào tạm biệt cũng chưa kịp nói Bành viễn trinh nhíu mày Nhưng lại không thể bỏ mặt tần phượng Không cần nói đến tần phượng là lãnh đạo Cho dù là đồng nghiệp bình thường Thì hắn cũng không thể khi cô say rượu lại bỏ mặt cơ ngoài đường Bí thư tần cô tỉnh rượu chưa Tôi đưa cô về nhà Bành viễn trinh lại đẩy đẩy tần phượng Tần phượng dường như lại lên tiếng Nhưng đầu không ngẩng đẩy Chân không nhúc nhích Chỉ dựa vào người bành viễn trinh giống như buồn ngủ Bành viễn trinh do dự một hồi Rồi cúi người vác cô lên lưng Xài bước vào trong tiểu khu Thừa dịp đêm tối mà vội vàng đem cô đến phòng Sau đó buông tần phượng xuống để mở cửa Rồi dìu cô vào trong Đây là tôi đang ở đâu Tần phượng vừa vào cửa Dường như tỉnh táo hơn một chút Đẩy bành viễn trinh Lắc lư thân hình Thiếu chút nữa là ngã xuống đất Bành viễn trinh khẩn trương đỡ lấy cô Rồi ôm cô mang đến phòng ngủ Vừa mới bước đi vài bước Tần Phượng đang ở trong lòng ngực của hắn liền giấy rua Sắc mặt trở nên thống khổ Liền biết cô muốn ớ Hắn thầm nhủ một tiếng không ổn Vừa mới chuẩn bị đưa cô đến nhà vệ sinh Thì Tần Phượng đã ngửa mặt phun ra một trận Không chỉ ớ ra thân mình mà còn văng lên cả người bành viễn trinh Sau khi gói xong Tần Phượng suy nghĩ dần dần tỉnh táo trở lại Cô khó chịu nhưng Bành Viễn Trinh ánh mắt phức tạp Xin lỗi Tần Phượng xoay qua chỗ khác Cậu đến phòng vệ sinh để rửa đi Thành thật xin lỗi Bành Viễn Trinh thở dài Cởi áo của mình ra lăng xuống đất Sau đó lại cởi chiếc áo lót bên trong Vội vàng chạy đến phòng vệ sinh Dùng khăn mặt trà sạch sẽ giấu vết nôn mửa Sau khi hắn ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy tần phượng vì đống nôn mửa mà trượt chân ngồi trên sàn nhà Vô lực dựa lưng vào góc tường Cúi đầu xuống Bành viễn trinh thở phào một cái Cúi người nói Để tôi giúp cô dọn dẹp một chút Nói xong bành viễn trinh cởi chiếc áo khoác của tần phượng ra Tần phượng theo bản năng mà kháng cự Bành viễn trinh có chút bực bội, trách mắng Bẩn như vậy còn không cởi ra Cởi ra mau, nói xong Cũng không quan tâm Tần Phượng có đồng ý hay không Hắn vẫn cứng ép cởi áo khoác của cô ra Ném xuống đất Rồi cởi luôn cả áo lót và quần Dù sao, hắn cho rằng bây giờ là mùa đông Bên trong khẳng định là sẽ mặt nổi y thật dày Tần Phượng hoảng sợ giấy rua nói Không cần để tự tôi làm được rồi Bành viễn trinh thở dài, nhấn vai nói Cô tự mình làm được không? Được rồi, nếu cô làm được thì khẩn trương cởi ra, tôi đi lấy khăn mặt cho cô. Nói xong, bành viễn trinh liền quay đầu vào nhà vệ sinh, lấy một cái chậu rót vào một ít nước nóng rồi mang ra ngoài. Hắn thấy tần phượng đã cởi xong áo lót ở trên, lộ ra bên trong nổi y màu hồng nhạt. Mà giờ phút này, chính cô đang cố gắng cởi chiếc quần màu xám nhạt. Cũng may chiếc quần cô mặc hôm nay rất sống cô cố hết sức đạp đạp, rốt cục đã cởi được chiếc quần quăng xuống dưới. Bành viễn trinh buông chậu nước trong tay đi qua ôm cô lên. Tần Phượng hơi chút giấy rua nhưng vẫn nhắm hai mắt lại. Cô chỉ mặc trên người bộ đồ lót bị bành viễn trinh ôm trọn vào trong ngực. Bành viễn trinh rõ ràng có thể cảm nhận được sự mềm mại của da thịt cô. Chỉ có điều, hắn giờ phút này chẳng có một chút tâm điện xấu xa nào. Sau khi đặt Tần Phượng lên giường Hắn lấy khăn lau sạch mặt Cổ Và cánh tay của Tần Phượng Rồi lúc này mới thở phào một cái Được rồi cô hãy nghỉ ngơi cho khỏi Bành viễn trinh bưng chậu nước đi ra ngoài Tần Phượng cuộn mình trong chăn Ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của hắn Trong lòng chăm mối cảm xúc ngồn ngang Từ sự khó chịu và xấu hổ ban đầu Thì nay lại trở thành một sự cảm động Và dịu dàng không nói nên lời Mới vừa rồi, Bành Viễn Trinh đã sút cô lau mặt và những vết bẩn trên người Động tác rất dịu dàng khiến nội tâm khô cằn của cô như tưới thêm bầu nước mát Gần như khiến cô phải chảy nước mắt Cánh cửa lòng bao nhiêu năm đóng chặt, nay không ngờ lại lặng yên mở ra Nghe được bên ngoài chuyện đến tiếng đồng rất nhỏ, cô trong lòng cảm thấy mất mát Hắn phải đi sao? Nhưng không bao lâu đã thấy Bành Viễn Trinh mặc chiếc áo khoác đã được giặt sạc của mình Mang vào một ly nước ấm, đặt trên đầu giường của cô Nhẹ nhàng nói Bí thư tần cô uống ly nước nóng này rồi nghỉ ngơi Tôi xin phép về trước Tần Phượng đôi mắt đỏ lên, xoay qua chỗ khác, thấp giọng nói Cám ơn cậu, phiền cậu quá Cậu đi xe cẩn thận Chỉ sợ Tần Phượng cũng không ý thức được Cô hiện tại thanh âm vô cùng dịu dàng 4 giờ sáng tần phượng đầu đau như búa bổ từ trên giường đứng dậy Cố gắng bước vào nhà bếp uống một chén canh Sau khi uống xong cô mới cảm thấy dễ chịu được một chút Cô chậm rãi bước vào nhà vệ sinh Thấy quần áo tối hôm qua cô nôn mửa đã được bành viễn trinh ngâm vào trong thao Chợt nhớ tới gương mặt anh Tuấn của bành viễn trinh Mặt của cô liền đỏ lên Tim đập như trống Trở lại giường ngủ thêm thêm tiếng nữa, đại khái khoảng hơn 7-8 giờ thì chun cửa nhà cô lại vang lên. Tần Phượng khoác chiếc áo ngủ thật dày. Vừa đi vừa xoa mắt. Nhìn xuyên qua cái lỗ trên cánh cửa. Thấy chính anh Nam thì không khỏi xấu hổ và giận dữ. Kéo mảnh cửa ra. Anh tử, chị không ngờ em lại hại chị như vậy. Khiến chị uống nhiều rượu rồi làm trò cười cho thiên hạ. Chính anh Nam cười hì hì bước vào. Nhìn xung quanh Tần Phượng sắc mặt đỏ lên Sẵn giọng nói Em nhìn cái gì vậy Người kia Người kia đâu Trình anh Nam mờ án Tiến lên ôm cổ Tần Phượng Chị chỉ hẳn là phải cảm ơn em Tối hôm qua Anh ta có chăm sóc chị không Em đi rồi à Tối hôm qua anh ta không ở lại à Chập chập Xem ra vẫn là chính nhân quân tử Không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn Chị, anh ta không lợi dụng chị à? Con bé chết tiệt kia, khẩn trương đi đi, chị đau đầu muốn chết đây này. Chị, người này thật không tồi. Tài mạo song toàn, hơn nữa năng lượng rất lớn, nghe nói là rất có lai lịch, là như ý lang Quân đấy. Chị, chị không nên bỏ lỡ. Hì hì, em là muốn chị nhân cơ hội tối hôm qua tốn lấy anh ta. Chỉ anh Nam đang định nói vài câu. Thì lại bị Tần Phượng đột nhiên dùng hết khí lực toàn thân giấy ra. Rồi nhanh như chớp chạy về phòng ngủ. Mỹ nhân kế. Trình Anh Nam lại cật nhã bước theo. Chị không nói sớm nữa. Em nhờ chị một chuyện có được không? Tần Phượng sắc mặt hơi đỏ lên ngẩm đầu nhẹ nhàng nói. Em tìm chị có việc gì? Nếu là chuyện trái với nguyên tắc và chính sách thì chị không làm đâu. Hơn nữa, xí nghiệp của em hiệu quả và lợi ích rất tốt Kinh doanh đang lúc thuận lợi thì đừng nghĩ đến việc đi đường ngang ngõ tắt gì cả Trình Anh Nam cười hì hì Chị, nhiều năm như vậy tụi em có mang phiền toái đến cho chị không? Mẹ của em hay nói rằng chị được bây giờ cũng không dễ dàng gì Nhà chúng ta đừng cấp thêm cho chị phiền toái Cám ơn gì đã hiểu cho chị Tần Phượng thở phào một cái Trình Anh Nam nói rất đúng Cô từ một phó chủ tịch quận Chủ tịch quận Rồi Bí thư quận ủy Nhậm chức ở Tân An đã nhiều năm Không cần nói là để cho Dệt Phong Thái đi cửa sau Cho dù là cô có quan hệ thân thích với trình gia của Dệt Phong Thái Thì ở quận mọi người cũng không ai biết Tần Phượng tuy rằng mạnh mẽ, cứng rắn Nhưng tính nguyên tắc rất mạnh Công tư phân minh rất rõ ràng Nhưng lần này chị nhất định phải giúp tụi em Ba của em ngại mở miệng với chị nên bảo em nói với chị Trình Anh Nam nắm chặt tay Tần Phượng nôn nóng nói Tần Phượng cao mày Có chuyện gì thì em cứ nói thẳng đừng làm ra vẻ bí hiểm nữa Chị, chị cũng biết rằng công ty của tụi em đang tìm cách đưa ra thị trường Nhưng chuẩn bị gần một năm nay các thủ tục đều đã hoàn tất Chỉ còn một cửa ở thủ đô thôi Mất mấy tháng rồi nhưng vẫn là mò kim đáy bể một chút tin tức cũng không có Trình Anh Nam nhẹ nhàng nói Hiện tại quốc gia không phải đang cổ vũ các xí nghiệp đưa ra thị trường sao Như thế nào lại kéo lâu như vậy Tần Phượng Kinh ngạc hỏi Có phải là xí nghiệp của em vẫn chưa đủ điều kiện cơ sở Chỉ điều kiện của tụi em là tuyệt đối đúng quy cách Nhưng chỉ cũng biết hiện tại ngành dệt đang trì trệ, xí nghiệp dệt muốn đưa ra thị trường thì việc thẩm tra rất nghiêm khắc. Thậm chí có thể nói là có chút hà khắc. Đương nhiên quan trọng nhất là chúng em ở thủ đô chẳng có quan hệ nào cả. Người ta tủy tay đem thủ tục phê duyệt của tuổi em áp chế đi. Tụi em cũng chỉ lo lắng sung mà không có biện pháp nào cả. Trình Anh Nam thở dài. Thủ đô nước quá sâu, loại xí nghiệp địa phương nhỏ như tụi em chẳng có quan hệ gì. Cho nên, xin chị giúp đỡ một chút. Chính anh Nam thật sự nghiêm túc nói. Tần Phượng cười khổ. Con bé chết tiệt kia ở thủ đô thì chị có thể làm gì? Chị chỉ là một bí thư quận ủy nho nhỏ, cũng chẳng phải là bí thư tình ủy. Em bảo chị đi giúp em xử lý thủ tục phê duyệt chẳng phải là làm khó chị sao? Trình anh Nam cười hì hì, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười mờ ám Chị, em biết rằng chị xử lý không được, nhưng có người lại xử lý được. Ai, Bành, Viễn, Trinh, anh ta có thể giúp. Chị giúp tụi em nói vài lời với anh ta. Trình anh Nam nắm tay tần phượng, năn nỉ nói. Chị, chị nói giúp dùm em, khiến anh ta hỗ trợ. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ thành người một nhà. Tần Phượng sắc mặt đỏ lên từng mắt nhìn Trình Anh Nam, sẵn giọng nói. Em lại nói hưu nói vượt gì vậy? Chị vốn chẳng có người em như em. Chị đã nói với em nhiều lần rồi. Chị và cậu ta chỉ là quan hệ bình thường cấp trên cấp dưới. Nói sau cậu ta cũng chỉ là một chủ tịch thị trấn, có thể làm chuyện gì ở thủ đô chứ? Chị không tin. Tần Phượng miệng nói không tin, nhưng kỳ thật trong lòng lại nổi lên một tia ngưng trọng. Cô nhớ tới gần đây Bành Viễn Trinh có nhiều việc chẳng đơn giản chút nào. Cô cảm thấy Bành Viễn Trinh có bối cảnh không tầm thường nhưng không đến mức lan truyền đến thủ đô. Trình Anh Nam ánh mắt ngưng trọng nhìn Tần Phượng nhỏ giọng nói. Chị, xem ra chị vẫn còn chưa hiểu hết về anh ta. Thủ tục tập đoàn tín kiệt đưa ra thị trường là nhờ Bành Viễn Trinh giúp đấy. Hoàng Đại Long lúc trước trong một lần uống rượu đá khoai với em. Nói rằng Bành Viễn Trinh là bạn của anh ta Chỉ một cuộc điện thoại liền giải quyết hết tất cả Đáng tiếc em ngày hôm sau đến tìm Hoàng Đại Long Người này sống chết cũng không chịu nhận Nhưng em từ bên cạnh hỏi thăm tin tức một chút xí nghiệp tín kiệt người ta nói Tập đoàn tín kiệt lúc trước cũng bị áp chế như vậy Nhưng cuối cùng là nhờ chủ tịch thị trấn Bành Thị trấn phân Thủy khơi thông quan hệ Tần Phượng khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên thản nhiên nói Nếu như vậy thì em trực tiếp đi tìm cậu ta đi Tối hôm qua không phải mọi người nói chuyện với nhau khá ăn ý sao Lưu Quang nhà em còn là đồng học với cậu ta Chị cũng phải biết giữ thể diện chứ Mấy lần đầu gặp mặt mà đã nhờ đỡ không biết xấu hổ à Trình Anh Nam cười hì hì Chị mau giúp em đi Việc đưa ra thị trường này đối với chúng em rất là quan trọng Nếu anh ấy có thể giúp tụi em hoàn thành chuyện này Thì em mới công nhận anh ta làm anh dễ Bằng không hờ Tần Phượng sắc mặt đột nhiên đỏ lên đẩy Trình Anh Nam một phen Con bé xấu xí kia em đi đi Sau khi cùng Trình Anh Nam làm ẩm ý một trận tâm tình Tần Phượng đột nhiên tốt hơn rất nhiều Đã lâu lắm rồi tâm trạng của cô không có thả lỏng như lúc này Cô lấy lại bình tĩnh, khóe miệng lại hiện lên một tia nghiền ngấm, nhẹ nhàng nói Anh tử, các người trực tiếp đi tìm cậu ta đi Nếu cậu ta thật sự có năng lực thì khẳng định cậu ta sẽ hỗ trợ ngay Chị nghĩ, nếu tụi em chủ động tìm đến cậu ta, cậu ta khẳng định sẽ rất cao hứng Trình anh nam có chút do dự Chị, em không nói giỡn đâu Đây là việc quan trọng Nói thật, chị hãy giúp em hẹn anh ta một lần em và Lưu Quang sẽ mời anh ta một bữa cơm chính thức nói chuyện này Không nói sớm nữa, em hãy trực tiếp đến thị trấn Vân Thủy mà tìm cậu ta Tần Phượng tùy ý phất tay Cậu ta sẽ hỗ trợ, chỉ cam đoan đấy Tuy nhiên, chỉ sợ là mọi người phải trả một cái giá hơi cao một chút Trình anh Nam hiển nhiên là hiểu lầm ý của Tần Phượng Chị khẳng định là không để anh ta làm công không đâu Nếu chuyện này có thể thành thì tụi em tặng anh ta một chiếc xe là được mà. Tần Phượng lại im lặng. Cô nhìn Trình Anh Nam lắc đầu nói. Anh tử, chị không nói chơi với em đâu. Em hãy khẩn trương tìm cậu ta đi. Chị đi ngủ tiếp đây. Buổi chiều chỉ còn một cuộc họp ở quận. Trình Anh Nam ồ lên một tiếng. Chị, em thử đi tìm anh ta xem. Nếu không được thì cần chị dùng mỹ nhân ghế đấy nhé. Tần Phượng xấu hổ mắng một trận. Khẩn trương biến đi con bé chết tiệt kia. Trình Anh Nam cười lớn rồi chạy ra ngoài. Sau khi trở lại trong xe dưới lầu, Lưu Quang liền hỏi. Chị Tần nói như thế nào? Chị ấy bảo chúng ta trực tiếp tìm bành viễn trinh. Xem ra bà chị này quan hệ với chàng thanh niên kia không tầm thường. Đừng nhìn ngoài miệng chị ấy cứng sắn. Nhưng kỳ thật thì em đã nhìn ra chị ấy 8 phần đã thích bành viễn trinh. Chỉ có điều tuổi chị ấy lớn hơn Bành Viễn Trinh rất nhiều nên còn có sự ngượng ngùng. Trình anh Nam mỉm cười. Đi, chúng ta đến thị trấn Vân Thủy đi. Anh tử, anh thấy bọn họ không được đâu. Một là tuổi cách nhau quá xa, hơn nữa chỉ tần dù sao cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân. Cho dù Bành Viễn Trinh đồng ý thì trong nhà cậu ta có đồng ý không? Lời nói con người đáng sợ lắm. Anh sợ vì bành học đề này không chịu nổi áp lực xã hội này đâu. Lưu Quang vừa lái xe, vừa lắc đầu nói. Ở thời bấy giờ, phụ nữ lớn tuổi lập gia đình với đàn ông nhỏ tuổi hơn mình khẳng định sẽ gặp phải áp lực xã hội. Lưu Quang lo lắng cũng không phải là không có căn cứ. Tái hôn lại thì sao? Tuổi tắc thì thành vấn đề à? Mẹ của em cũng lớn hơn ba em vài tuổi đấy. Hiện tại không phải là vẫn tốt đấy sao? Chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng thì đó cũng chẳng phải là vấn đề. Trình anh Nam phản ứng có chút kịch liệt. Bởi vì mẹ cô cũng là lập gia đình lần thứ hai với cha cô và đã có một đứa con riêng. Lưu Quang im lặng biết mình không thể nói gì. Nếu có nói nữa thì sẽ khiến cho vợ mình thẻn quá hóa giận. Vốn đây là chuyện của người khác cũng chẳng có quan hệ gì với mình. Nếu khiến cho vợ chồng mình vì chuyện đó mà cãi có thì không tốt. Nhưng chính anh Nam sau một lúc chầm mặt lại thở dài nói Lưu Quang, anh nói cũng có lý Thôi trước cứ xem tình hình rồi nói sau Nếu anh ta không thật lòng với chị em Hoặc muốn đùa giỡn với chị thì cho dù việc của em không thành thì em cũng không tha cho anh ta Lưu Quang cười khổ Em đấy, người ta với chị tần vốn không có gì mà Không có gì Không có gì sao lại chạy tới chỗ đó dùng cơm chứ em không tin đâu. Trình anh Nam mỉm cười. Lưu Quang, anh không biết chị của em rồi. Nhìn chị em như vậy, tám phần là động tâm. Khả năng, khả năng. Trình anh Nam lại thở dài. Cô đột nhiên hơi lo lắng tần phượng hoàn toàn là đơn phương. Nếu cô yêu bành viễn trinh mà đối phương lại chẳng có ý gì với cô. Thì như vậy cô lại bị tổn thương trong tình cảm một lần nữa. Trịnh Anh Nam đi rồi Tần Phượng liền rời giường Sau khi vệ sinh sạch sẽ cô liền gọi điện thoại bảo lái xe đến chở cô đi làm Cô là một cán bộ chuyên nghiệp Hiện tại lại là cuối năm quận ủy và ủy ban nhân dân quận các hãng mục công tác đều trong giai đoạn tổng kết Cô là nhân vật số 1 nhất định phải chú ý Công tác của một năm sắp chấm dứt Nếu ngay trong thời điểm mấu chốt này xảy ra việc gì thì sẽ mất nhiều hơn được Hơn nữa cô đang chờ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đến tìm cô nói chuyện. Sau khi bước vào văn phòng quận ủy. Thẩm Ngọc Lan nét mặt kính Cần Tươi cười bước vào. Đem một chồng phan kiện đặt lên bàn của cô. Rồi đưa sang một lịch trình an bài sẵn. Bí thư tần đây là lịch trình công tác ngày hôm nay của cô. Buổi sáng tôi đã suy xét đến sức hòe của lãnh đạo không được tốt lắm nên loại bỏ hết các hoạt động. Chỉ có điều. Hội nghị chiều nay cô nhất định phải tham dự Đây đã định trước đó nửa tháng rồi Còn nữa Chủ tịch quận cố vừa điện thoại Nói gần đây trong nhà của ngài ấy có việc Nhất định phải đi ra ngoài hai ngày Ngài ấy nói rằng điện thoại của cô không gọi được nên nhờ tôi nói lại với cô một tiếng Tần Phượng nhứng mày Xin phép làm việc Đến địa phương bên ngoài Có nói rằng đi đâu không? Không có Tân Phượng trầm mặt một chút rồi phất tay. Ờ, tôi biết rồi. Buổi chiều tôi không tham gia đâu. Tôi muốn đến thành phố tham dự một cuộc họp. Bảo Phó Bí Thư lệnh đi thay tôi. Thẩm Ngọc Lan không dám nói cái gì, lập tức Vâng lệnh rồi ra ngoài, đi tìm Phó Bí Thư quận ủy lệnh tường. Tân Phượng có chút mệt mỏi dựa vào chiếc vế sống thùng thình, đôi mày đẹp cao lại. Cô Tổng cảm thấy Cố Khải Minh đột nhiên xin phép ra ngoài, dường như có chút không thích hợp. Ủy ban Nhân dân quận công tác rất bề bổn. Nhất là sau khi Cố Khải Minh đến trường đảng tỉnh ủy để tham gia huấn luyện thì công tác càng rồn đỏng hơn. Như thế nào lại có thời gian xin phép ra bên ngoài chứ? Vừa cởi lại vừa buộc. Nhưng Tần Phượng không thể can thiệp chuyện riêng của Cố Khải Minh. Cố Khải Minh là chủ tịch quận. Có việc riêng vắng mặt ở quận. Theo thủ tục nhất định phải báo cáo xin phép bí thư quận ủy là cô. Sau đó báo ngành có liên quan của thành ủy lập hồ sơ. Nếu cố Khải Minh thực hiện đúng thủ tục cô không thể nói gì được. Ngắm nghĩ một chút, Tần Phượng nhất điện thoại gọi cho ủy viên thường vụ quận ủy, phó chủ tịch thường trực Hồ Đức Vĩnh. Tuy ngoài mặt Hồ Đức Vĩnh là người của cố Khải Minh, nhưng gần đây cũng có dấu hiệu mơ hồ chuyển hướng về phía Tần Phượng. Thăm dò Hồ Đức Vĩnh vài câu qua điện thoại. Nắm một chút về tình hình công tác của ủy ban nhân dân Tân Phượng gác điện thoại Cô hiểu Mình sắp trở thành ủy viên thường vụ thành ủy Kiêm nhiệm bí thư quận ủy quận Tân An Có nghĩa cô còn phải tiếp tục làm ít nhất một nhiệm kỳ Thì không thể lơ là và bung lỏng đối với tình hình ở quận được Thật ra cô cũng biết Chỉ cần chuyện cô thành ủy viên thường vụ được công khai Cô Khải Minh lập tức không còn dám lằng nhằng với cô Mà lãnh đạo ở quận Cũng sẽ lập tức lặng lẽ truyền hướng Quay sang ủng hộ cô bí thư quận Ủy kiêm ủy viên thường vụ thành ủy Ủy viên thường vụ thành ủy Không chỉ là một loại cấp bậc hành chính Mà còn là một địa vị chính trị tối thượng Vào bộ máy ủy viên thường vụ Tân Phượng trở thành lãnh đạo thành phố Hơn nữa Còn là một trong các thành viên lãnh đạo trung tâm Còn hoành tráng hơn một số phó chủ tịch thành phố bình thường Ở quận này Còn ai dám thất lễ với cô Nghĩ như vậy Tần Phượng cảm thấy rất sảng khoái Buổi sáng Bành Viễn Trinh đúng giờ đi làm Phùng Thiến Như dẫn Vương Bưu Và Vương An Na lên núi chơi chưa về con lẽ phải ở trong núi Hai ba ngày Tắm suối nước nóng Ăn món dân dã Vào mùa rét đậm này Coi như là một cách hưởng thụ Tới chỗ sở Bành Viễn Trinh liền dẫn Điền Minh đến khu công nghiệp Dự án khu công nghiệp chế tạo của tập đoàn Tiên Kiệt đã được khởi công xây dựng Bởi vậy Ủy ban Nhân dân Thị trấn đã thành lập một văn phòng dự án Phó Chủ tịch Thị trấn Ngô Minh Quánh và Phó Chủ tịch Thị trấn Thi Bình Dẫn theo một số cán bộ Luôn phiên theo dõi công trình Luôn duy trì sự liên hệ với phía tập đoàn tin Kiệt Có vấn đề lập tức giải quyết Vừa có tính giám thị Lại vừa có tính phục vụ Nhưng hai ngày nay tâm trạng Ngô Minh Quánh và Thi Bình rất nặng nề thậm chí có một chút thấp thỏm lo âu. Hai người vốn là cán bộ văn phòng Ủy ban Nhân dân quận. Đến thị trấn Vân Thủy công tác là do trước đây Cố Khải Minh bố trí. Vì lúc đó Bành Viễn Trinh cũng đứng về phía Cố Khải Minh. Cho nên ngay từ đầu, Ngô Minh Quánh và Thi Bình cảm thấy mình là người đứng cùng chiến hào với Bành Viễn Trinh. Có thể phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng hiện giờ, Bành Viễn Trinh và Cố Khải Minh đã công khai mỗi người một ngả. Hai người không thể không lo lắng mình bị Bành Viễn Trinh xa lánh và chèn ếp. Dù sao, sự cứng rắn mạnh mẽ và thủ đoạn lôi đình của Bành Viễn Trinh, hai người đã từng lính giáo. Bành Viễn Trinh vén bức màn vải bông dày của văn phòng dự án hết sức sơ sài đi vào. Bên trong, nóng hầm hập. Ngô Minh Quánh và Thi Bình cùng vài cán bộ hơ lửa sưởi ấm bên hỏa lò và tán gấu. Bình thường họ cũng không có công tác gì quá bận rộn. Chỉ là hai buổi sáng tối đi kiểm tra một vòng công trường. Nắm bắt tình hình cùng phía nhà đầu tư. Rồi trực ở văn phòng đợi lệnh. Thấy Bành Viễn Trinh và Điện Minh vào, Ngô Minh Quánh, Thi Bình và mấy người kia lập tức đứng dậy tiếp đón. Chủ tịch Thị Trấn Bành Khuôn mặt tươi cười của Ngô Minh Quánh rõ ràng có một chút miễn cứng Còn Thi Bình càng không cần phải nói cô là phụ nữ Trong lòng có nỗi niềm gì đều phô bày lên hết trên mặt Chủ tịch tỷ trấn bành thời tiết hơi lạnh Chúc tôi đốt lò sưởi ấm, ha <cười> ha Ngô Minh Quánh giải thích Nếu là trước đây Y cũng không cần giải thích Nhưng giờ phút này Lòng y căng như dây đàn Sợ bành viễn trinh vạch lá tìm sâu Bành Viễn Trinh thản nhiên cười Hai ngày nay trên công trường không có chuyện gì chứ Lão Ngô Chị Thi Chúng ta nhất định phải luôn sẵn sàng như cung đã lắp tên Kết nối thật tốt với phía nhà đầu tư Nhất định phải bảo đảm thi công an toàn trăm phần trăm Cho dù là tiến độ công trình có chậm một chút Cũng không thể để xảy ra sự cố an toàn Nhất là hiện nay đã sắp cuối năm Các dự án ở quận và thành phố đều đã bắt đầu kết thúc Tại thời điểm mấu chốt Chúng ta không thể để xảy ra vấn đề Thật ra Mấy câu này của Bành Viễn Trinh vốn là nói khách sáo Hắn là lãnh đạo Kiểm tra công tác nói vài câu như vậy là bình thường Tuy nhiên giờ phút này Ngô Minh Quánh và Thi Bình đang rất nhạy cảm Câu nói vô tình của Bành Viễn Trinh khiến họ càng thêm căng thẳng Mọi người ra ngoài trước đi Tôi với Lão Ngô và chị Thi bàn chuyện công tác một chút Bành Viễn Trinh phất phất tay Điện Minh vội kêu gọi mấy cán bộ rời khỏi văn phòng Đứng ở ngoài sân lạnh như băng hút thuốc Lão Ngô, chị Thi Bành Viễn Trinh cười cười, khoát tay nói Hai vị không cần phải nói gì cả Tôi hiểu suy nghĩ lúc này của hai vị Bây giờ ở đây không có người ngoài Chỉ có ba chúng ta Tôi sẽ không nói nhiều Lập tức đi thẳng vào vấn đề Con người của tôi, sau một thời gian dài, hai người sẽ hiểu tôi có bốn nguyên tắc làm việc. Chuyện trái lương tâm. Không làm. Tham ô Lạm quyền mưu cầu chuyện riêng. Không làm. Vì chuyện nhỏ mà lỡ chuyện lớn. Không làm. Vì tư mà bỏ công. Không làm. Cho nên, hai vị không cần phải lo lắng tôi sẽ đối xử như thế nào với mình. Chỉ cần hai vị tập trung tinh thần mà làm việc. Cá nhân tôi vẫn hy vọng chúng ta có thể đoàn kết một lòng Cùng làm tốt công tác Nói lời khách sáo Nói xuân không có ý nghĩa Nhưng tối thiểu Tôi cảm thấy Làm tốt công tác Tạo được thành tích Không chỉ là thành tích của một mình bành viễn Trinh tôi Mà cũng là thành tích của tất cả mọi người trong bộ máy Tôi cho rằng mục tiêu của chúng ta là một Lời nói của Bành Viễn Trinh khiến Ngô Minh quánh như chút được gánh nặng. Y biết Bành Viễn Trinh là một lãnh đạo trẻ tuổi có tâm, có độ lượng. Nếu hắn đã nói đến mức độ này, là đã hết sức chân thành. Thi Bình đúng là phụ nữ, đầy cảm tính trong lòng cô nóng lên, mắt đỏ hoai, suýt nữa là rơi lệ. Bành Viễn Trinh liếc nhìn cô một cái, cười, nói. Chỉ thi bởi vì lần trước có mâu thuẫn với tòa soạn. Khiến ông xã trị lâm vào thế khó xử thật ngại quá Bành viễn Trinh chủ động chuyển đề tài Loại chuyện này chỉ có thể nói sơ lược Không thể nói quá sâu Quá nhiều lời Có thể khiến ngô minh quánh và thi bình khó xử Quả nhiên thi bình nghe xong thở dài nói Đúng vậy Chủ tịch tỷ trấn bành Hiện giờ cuộc sống của ông nhà tôi ở tòa soạn không tốt lắm Lãnh đạo tòa soạn không vừa mắt với anh ấy Đại khái vì tôi là phó chủ tịch thị trấn Vân Thủy Tối hôm qua anh ấy còn nói với tôi Phải tìm cách rời tòa soạn đến đài truyền hình công tác Bành viễn trinh nhúng vai Chỉ cần tôi hỗ trợ không Nếu có cứ nói với tôi một tiếng Không cần đâu Chủ tịch thị trấn Bành Cha chồng tôi là phó cục trưởng cục thông tin về hưu Có thể xử lý được chuyện đó Thi Bình cười nói Cảm ơn lãnh đạo quan tâm. Vậy thì tốt, hai người bận việc, tôi về ủy ban trước. Bành viễn trinh quay người đi. Ngô Minh Quánh và Thi Bình tiến Bành viễn trinh ra cửa, nhìn theo bóng sáng cao lớn của hắn dẫn theo điện minh nhanh nhẹn bước đi. Tảng đá đè nặng trong lòng Ngô Minh Quánh suốt cuộc rơi xuống, nhưng trong lòng cũng cảm thấy khá nghiêm trọng. Y hiểu, lời nói vừa rồi của Bành viễn trinh. Chủ yếu là cởi nút thắt trong lòng Y và Thi Bình. Nhưng nhìn từ một góc độ khác. Cũng là buộc và nhắc nhở. Hai người là người của chủ tịch Cố Khải Minh. Nếu hai người phải làm một cách đinh do Cố Khải Minh gài bên cạnh Bành Viễn Trinh. Thì Bành Viễn Trinh tuyệt đối sẽ không nương tay. Hắn có tâm, có độ lượng, không có nghĩa là hắn sẽ dễ dàng tha thứ sự phản bội. Bành Viễn Trinh trở lại trụ sở. Vừa mới vào phòng làm việc. Cơ thể bút lạnh vì gió xét còn chưa ấm lại Trình Anh Nam và chồng của cô Lưu Quang đã tìm đến Giờ phút này Bành Viễn Trinh đã kết luận là Trình Sa có việc tàu mình mà tới Chỉ có điều một gia tộc như tiền thế lớn như Trình Sa tìm tới mình nhờ làm cái gì Thì hắn không nghĩ ra Trình Anh Nam và Lưu Quang ngồi trong phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Nói chuyện phiếm Bành Viễn Trinh nghiên nhấn không hỏi Cuối cùng Trình Anh Nam không kìm chế nổi nữa, ngập ngừng nói rõ sủng ý. Nghe Trình Anh Nam nói xong, sắc mặt bành viễn trinh lập tức trầm xuống. Đối với chuyện Hoàng Đại Long rượu vào lời ra, hắn cảm thấy bực mình. Trình Tổng, Lưu Tổng, hai vị chờ một lát, tôi có chút việc phải thu xích, lát nữa lại bàn tiếp. Nói xong, bành viễn trinh liền rời văn phòng. Trịnh Anh Nam và Lưu Quang ngơ ngắc nhìn nhau, mặc dù không hiểu vì sao, nhưng cũng nhận ra Bành Viễn Trinh không được vui vẻ. Bành Viễn Trinh đến văn phòng của phòng đảng chính, bảo mấy người Lý Tân Hoa ra ngoài. Sau đó khép cửa, gọi điện cho Hoàng Đại Long. Mắng y một trận, Hoàng Đại Long liên tục xin lỗi, nói một lần quá chén. Tình cờ gặp Trịnh Anh Nam. Nghe cô ta than thở về chuyện gặp khó khăn khi chuẩn bị đưa tập đoàn dệt phong thái ra thị trường. liền khoác lác vài câu. Thật ra Bành Viễn Trinh cũng biết. Hoàng Đại Long không phải loại người không kín miệng. Y sẽ không dám nói lung tung về thân phận thật của hắn. Chỉ có điều. Hắn muốn nhân cơ hội nhắc nhở Y một chút. Để sau này thận trọng hơn. Gác điện thoại Bành Viễn Trinh bình tĩnh ra khỏi văn phòng phòng đảng chính trở về phòng làm việc của mình Lý Tân Hoa và mấy cán bộ đứng xa xa nhìn theo không hiểu là có chuyện gì Vào cửa phòng làm việc của mình khuôn mặt Bành Viễn Trinh đã lấy lại vẻ tươi cười Trong lúc quay về hắn đã có quyết định chuyện tập đoàn dệt phong thái Hắn có thể giúp Nhưng điều kiện tiên quyết là tập đoàn dệt phong thái phải đáp ứng kế hoạch thu mua các xí nghiệp dệt ở thị trấn của hắn. Đây coi như là trao đổi lợi ích đi, nếu không, hắn cũng không phải nhà từ thiện, cũng không phải lôi phong. Một, hơn nữa, loại chuyện phê duyệt đưa ra thị trường này cũng khó khăn. Hắn nhất định phải vận dụng quan hệ gia tục, nhờ đến bác cả hoạt động, cũng máu hiểm bị ông nội ở mắng. Trình Tổng, Lưu Tổng, để hai vị đợi lâu. Bành viễn Trinh lấy thuốc lá ra. Lưu Tổng có hút thuốc không? Lưu Quang cười định nhận lấy, lại bị Trình Anh Nam chừng mắt, liền rút tay về. 1. Lôi Phong sinh năm 1940, tham gia quân giải phóng nhân dân Trung Quốc vào năm 1960. Ông qua đời vào tháng 8 năm 1962 ở tuổi 22. Sau khi một chiếc xe tải đâm phải cột điện, Khiến nó đổ vào người ông Sau khi Lôi Phong chết Mao Trạc Đông Đắc Tuyên Sương Anh lính Lôi Phong làm điển hình tiên tiến vì tấm gương tận tụy Từ những việc nhỏ như siêng năng Biết quan tâm đến người khác Giặc quân phục cho đồng đội hay quyên góp tiền lương cho người khó khăn Và phát đồng phong trào học tập Lôi Phong với lời kêu gọi do ông ta tự viết học tập đồng chí Lôi Phong Hiện nay phong trào này đang được nhà cầm quyền Trung Quốc khuấy đồng lại Sự nổi tiếng của ông đi cùng với 4 câu thơ Với đồng chí ấm áp như mùa xuân với việc chung cháy nồng như nắng hạ Với chủ nghĩa cá nhân gió mùa thu quét lá với quân thủ như băng giá đêm đông Bối cảnh xã hội lúc đó Và hiện nay cũng vậy Ở Trung Quốc có nhiều vụ tham ô, lấy của công làm của tư Trong nội bộ thì cũng hình thành phe phái đối chát, chống nhau Khó đoàn kết Mao Trạch Đông mượn 4 câu thơ Lôi Phong để mở cuộc vận động tuyên truyền sâu rộng về tư tưởng Lôi Phong nhất là trong giới trẻ Học tập theo tư tưởng Lôi Phong lan sang Việt Nam Thời đó, báo chí Việt Nam ghi chép theo báo chí Trung Quốc cho độc giả biết rằng Lôi Phong cần kiểm đến mức độ thấy một bàn chải đánh răng của ai đó vứt trong thùng rác còn dùng được Lôi Phong nhặt lên, rửa sạch, dùng lại Buổi tối, anh ta thắp đèn dầu học thuộc chức tác Mao Trạc Đông Và trong sổ tay của nhiều thanh niên Học sinh, sinh viên Việt Nam thời đó Đều ghi bốn câu thơ đó lên đầu cuốn sổ tay Coi là thơ gối đầu giường Thuộc lòng Là kim chỉ nam cho đạo đức Lối sống Lôi phong bị tai nạn và qua đời ở tuổi 22 Vì thế, có những nghi vấn đặt ra Không biết có thật bốn câu thơ ấy của chiến sĩ Lôi Phong Hay là ông Mao bịa ra để sầm rộ một phong trào theo tư tưởng Mao Trạch Đông Biết đâu vụ này cũng tương tự như vụ Lê Văn Tám của Việt Nam Chỉ có điều tiếp ra còn có một người tên là Lôi Phong Chứ không phải nhân vật tưởng tượng như Lơ, Vơ, T Hiện nay, chính phủ Trung Quốc phát động một phong trào nhằm khuyết trương Và động viên người dân họp tập tinh thần xả thân quên mình của Lôi Phong Thường thấy Trung Quốc khi nào nội bộ có sự lủng cùng nhau, bè phái, ê Kiếp khó gỡ, bí quá lại thấy lôi cổ, dựng lôi phong dậy Nhưng trên các trang mạng lại đồng thanh nói Đừng khô hào người dân tiết kiệm và giúp nhau những chuyện vặt, xưa rồi Dân nghèo, nhiều nơi không đủ ăn, lấy gì mà phải tiết kiệm Quan tâm đến người khác thì phải cho lãnh đạo học tập Vì họ chỉ biết vung tiền xài sang, xả láng, đâu có tiết kiệm Chính họ cũng chỉ biết cá nhân, không quan tâm đến ai, nhất là họ càng xa lăng lắc với nhân dân lao động nghèo khó. Tổng hợp từ Intep